Hai vợ chồng ở trong phòng chơi đùa một trận, quả nhiên chỉ chốc lát sau, phía ngoài liền chuyển đến thanh âm của Dương Cá Nhi, mẫu thân, mẫu thân, con cũng muốn hôn hôn như vậy, ta cũng vậy muốn hôn hôn, cầm nương nghe được nẩn ra, đột nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy con trai bảo bối nhà mình đang đem cái đầu tròn núc ních thò vào, trong rèm giò xét, dùng rèm bọc lại đầu của mình, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy xoay tròn chuyển động, một bộ dạng vô cùng. Đò mò, nàng lập tức đỏ mặt, từ bên cạnh lãnh hoa đình thối lui, sáng rộng, xem đi, nhi tử lại thấy được, lãnh hoa đình cũng cảm thấy bật đắc dĩ, tiểu tử này mỗi lần đều thích thu phá hư chuyện của hắn, không có chuyện gì cũng ưa thích ở chính giữa đôi phu thế hắn, buổi tối ngủ còn không quên ôm cẩm nương mới bằng lòng đi ngủ, bàn tay nhỏ bé kia còn thân thiết với ngực mẫu thân, hơn nữa, hắn rất dễ giật mình tỉnh giấc, mỗi lần chờ hắn ngủ thiếp đi, muốn ôm tú cô. Đến ôm hắn đi, hơi động đậy một chút hắn lập tức tỉnh dậy, vừa khóc nhào bám lấy cẩm nương không tha, không chịu rời đi, hại cho phụ thân làm mình dục hỏa khó nhịn a. xem đi, ăn không được rồi, con tiểu tử này thì lại giả dạng bộ ràng đáng thương, khả ái, khiến người khác không nỡ đánh đòn, lời nói nặng con chưa nói được nửa câu, đã bị cẩm nương dập tắt, con nít thì nên đi chơi đi, ai cho con nhìn lén. Thức giận, lãnh hoa đình trừng mắt nhìn nhi tử một cái, dương, ca nhi vừa nhìn thấy sắc mặt phụ thân của hắn bất hảo, lập tức liền méo miệng, viên chân châu đen trên mắt bị bịt kín bằng một tầng hơi nước, bộ dáng hài tử muốn bao nhiêu ủy khuất sẽ có bấy nhiêu đó ủy khuất, dường như y phục vì những giọt nước mắt lã chả rơi xuống đã sắc ướt, cầm nương vừa nhìn thấy liền đau lòng, quay đầu lại trừng mắt tướng công một cái, liền đi qua muốn ôm nhi tử của mình. Lãnh hoa đình nhìn thấy thì buồn bực, chỉ vào tiểu tử đang giang đôi tay, chuẩn bị, đem đầu của mình tiếng vào trong ngực của cẩm nương mắng, không cho giả bộ đáng thương, đem nước mắt của con thu lại, đang nói chuyện, dương ca nhi đã nhào vào trong ngực của cẩm nương, lỗ mũi đột nhiên khẽ hít, nước mắt liền thu lại, nhưng đầu cười đắc ý với lãnh hoa đình, dưng dưng đôi mắt phượng đã uốn công thành hình nguyệt nha, nhẹ nhàng núng nhịu kêu, phụ thân, lãnh hoa đình nghe được thật buồn bực. Nhìn chầm chầm hắn lại nói, không cho giả bộ khả ái, Dương Ca Nhi lập tức thu lại nụ cười, vác lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, rè dặt mà ôm lấy cổ của cẩm nương, ở trên mặt cẩm nương hôn một cái, vạn phần ủy khuất nói, mẫu thân, phụ thân khi dễ ta, hắn lời còn chưa dứt, lãnh hoa đình lại ở phía sau mắng, tiểu tử thúi, không cho tố cáo, Dương Ca Nhi ba lần đều bị phụ thân hắn quát to phá hoại. Tiểu tử không làm nữa, lộ ra nguyên hình, há to miệng liền khóc giống lên, lúc này chính xác là khóc lên, ánh mắt giống như rớt, xuống những hạt chân trâu, cẩm nương vốn đang nhìn phụ tử đấu pháp, cảm thấy thú vị vô cùng, đang nín cười rất là khổ cực, lúc này nhìn nhi tử thất bại, lấy ra đòn sát thủ, lắc thân mình, đem nhi tử hướng lên trên người lãnh hoa đình nhét vào, chàng gây ra chuyện, chàng chịu trách nhiệm. Vừa nói, vừa vỗ vỗ tay, trực tiếp vén dèm đi ra ngoài, dương ca nhi khóc lóc lên, thì rất khó để dỗ dành, hơn nữa, tiểu tử này rõ ràng vừa mới cùng phụ thân của hắn tranh cáo thấp mà, cẩm, nương cũng lười dụ dỗ hắn, rõ ràng tất cả các chiêu kia là tiểu tử này đều học từ người nào đó, nếu như không phải do người nào đó làm, nhi tử của mình sẽ không làm như vậy, lúc này trêu gạo gây tai họa, chính hắn nên đi dẹp loạn đi. Đừng nhìn thấy mới vừa rồi một bộ dạng nghiêm khắc của lãnh hoa đình, hắn sợ nhất chính là nhi tử khóc, nhi tử khóc rồi, hắn cũng rất đau lòng, lúc này cẩm nương thật không có lương tâm mà, ném nhi tử cho phụ thân là hắn, ngay cả bênh vực cũng. Không có, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nhi tử của mình liền thay đổi vẻ mặt, người nào chọc dương ca nhi nhà ta a, làm sao lại khiến dương ca nhi khóc vậy? Phải, phụ thân, phụ thân, chừng cục cưng nha. Dương ca nhi ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho phụ thân hắn, ngón tay nhỏ bé mập mà chạm vào mũi của lãnh hoa đình nói, nức nở, sau khi nói xong, há to mồm, tiếp tục sự nghiệp khóc lóc của hắn, nơi nào nhỉ, phụ thân làm sao có thể trừng mắt. Với dương ca nhi, nha, cục cưng, phụ thân dẫn con đi luyện kiếm được không, người nào đó nhức đầu tiếp tục dụ rỗ, không nợ đánh, hơn nữa. Tiểu tử biết nhất chính là tố cáo, lúc này vương gia cùng vương phi không ở nhà, hắn có thể nói rồi, đánh một lần nhớ một lần, chờ ông nội bà nội trở lại, đều sẽ kể cho bọn họ nghe nha, không được, ô ô, phụ thân chỉ chơi một mình, không để cho Dương Ca Nhi chơi. Dương Ca Nhi lập tức bác bỏ cái điều kiện này, vậy phụ thân mua mứt quả, cho con ăn, lại thêm một điều kiện nữa. Tiếng khóc càng lớn, phụ thân hư, nương nói ăn kẹo đường sẽ gặp con sâu, không nên, người nào đó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sợ rắn sợ côn trùng mà suốt ngày còn ăn sao, rõ ràng chính là cố ý làm khó mình mà, vậy, phụ thân dẫn con bay bay được không, người nào đó đưa ra điều kiện cuối cùng, hơn nữa cũng là điều kiện bất lực nhất, tốt nha, phụ thân tốt nhất, hiểu rõ cục cưng nhất, đứa trẻ nào đó lập, tức nín khóc mỉm cười. Ôm lấy phụ thân hắn gặm lấy một cái, đem toàn bộ nước mũi trên mặt của mình, chét lên trên gương mặt xinh đẹp của người nào đó, người nào đó đành bất đắc dĩ vừa nhận mệnh cầm khăn, trước tiên giúp nhi tử lau nước mắt, sau đó lau nước mũi trên mặt mình, đem nhi tử khiêng lên trên vai, liền vén rèm ra khỏi phòng, cầm nương vừa nhìn thấy nhi tử của mình ngồi trên đầu của người nào đó, hai tay nhỏ bé ôm lấy đầu của phụ thân hắn, cười đến đắc ý, liền chừng. Mắt, nói với người nào đó, nhìn xem chẳng tập thành thói quen rồi, sau này nhi tử chỉ sợ sẽ càng vô pháp mất, người nào đó tức giận, cũng không quản trong nhà còn có trần nhiên, đối với thế tử của mình vì khuất sẵn rộng, một mình ta tập thành thói quen được sao, là ai nhìn nhi tử khóc rồi chạy trước chứ, cẩm nương tự biết đối lý, không trả lời lại nữa, đứa trẻ nào đó cảm thấy không vui lòng, giúp nương của hắn nói chuyện, phụ thân không thể mắng mẫu thân, không thể. Mắng mậu thân, người nào đó xoay bàn tay lại liền chụp xuống cái mông của đứa trẻ nào đó, cười mắng, lỗ tai nào mà con nghe thấy ta mắng mậu thân con chứ, hai tai nhà, đứa trẻ nào đó không chút do dự đáp, con còn muốn bay bay hay không đây, cục cưng cái gì cũng không nghe được, phụ thân không có mắng mộ thân nhà, lập trường của đứa trẻ nào đó rất không kiên định, tiết mục như vậy mỗi ngày đều đã trình diễn, cầm nương nhìn cũng cảm thấy lười nhìn hai đôi phụ tử giờ. Hơi nhà này, cùng trần nhiên tán gỗ, mà lãnh hoa đình đã khiêng Nhi tử ra ngoài làm máy bay thịt rồi, phía ngoài liền nghe được tiếng cười khanh khách kia Dương Ca Nhi, một lát sau tiếng thét trói tai, một hồi vừa hét lớn, phụ thân lợi hại nha, ổt chút, ổt chút, Dương Ca Nhi bay nha, Nhi tử, phiền toái con ôm đầu của ta được rồi, máy bay thịt của người nào đó phát hiện lá gan Nhi tử nhà mình rất lớn. Hai tay mở ra, chỉ kém không đứng lên trên bả vai mình đi, chỉ đành, phải nắm chặt cổ chân của hắn, liền quát với nhi tử nhà mình. Trần nhiên vẫn là lần đầu tiên ở trong phòng nhìn thấy bộ dạng này của vương gia, Ngày thường, lãnh hoa đình làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo xa cách cực kỳ cao ngạo, vốn dĩ người này đã quá mức tuấn mỹ, làm cho người ta cảm giác như một đám mây trên cao, rất khó sinh ra cảm giác thân cận. Không nghĩ tới, thật ra thì bí mật cũng được thể hiện ra, vô cùng bình dị, mà Vương Phi lại càng bình thản, tựa như đại tỷ tỷ. Nhà bên, một chút dáng điệu cũng không có, người kia ngồi ở bên trong tránh đường, cảm thấy an nhàn rất nhiều, mục đích hôm nay hắn tới đây, chính là muốn đem chuyện của hắn cùng Phong Nhi sắp xếp ổn thỏa, chẳng qua là, hắn còn trẻ, tục lệ cầu hôn hắn cũng không hiểu biết nhiều, da mặt lại mỏng, lúc đó mới vừa hướng về phía Phong Nhi. Cảm thấy sốt ruột nên cái gì cũng đều nói ra, lúc này hướng về phía Cẩm Nương, hắn lại không biết phải mở miệng như thế nào, trong lòng âm thầm, suy nghĩ, giống như người khác cầu hôn cũng cần một bà Mai, hay là hắn cũng nên đi mời một người tới đây, Cẩm Nương rõ ràng nhìn ra Trần Nhiên có lời gì muốn yêu cầu, nàng cũng đang chờ đây, dù sao nàng cũng là đại biểu cho nhà gái, cũng không thể mở miệng hỏi người ta trước. Nhưng nàng chờ đợi đã lâu, cũng không thấy Trần Nhiên mở miệng, chẳng qua là người thanh niên kia, trên mặt đã nghẹn đến đỏ bừng rồi, nhìn mình lúng ta lúng túng, không khỏi cảm thấy nhẹ lòng mà cười một tiếng, cảm thấy người này giống như tiểu đệ đệ rất đáng yêu nha, cũng người như vậy nói đến tục lễ, không khỏi quá xem thường người ta rồi, liền cười nói, Trần Thị Vệ, ngươi hôm nay, chẳng phải đến cầu hôn sao, Trần Nhiên đang suy nghĩ làm sao mở miệng không nghĩ tới cẩm nương lại đi thẳng vào vấn đề liền mạnh mẽ trực tiếp gật đầu vẻ mặt đỏ lên trong miệng trung thực đáp dạ vương phi hai chân thì lại khẩn trương siết chặt hai bàn tay đặt ở trên đầu gối đi tới đi lui chậm chạp đan các ngón tay lại với nhau ách không cần khách khí tùy ý một chút là tốt rồi ngươi vẫn nên gọi ta là phu nhân đi ta không có thói quen có người gọi ta là vương phi cẩm nương cười chân an hắn lại nói Là nhìn chúng ai trong nhà ta, lời này tuy là biết rõ còn cố hỏi, nhưng Cẩm Nương vẫn muốn từ trong miệng Trần Nhiên, nghe được ý tứ xác thực của hắn đối với Phong Nhi, nếu không, con tưởng rằng nàng kiên quyết uy hiếp nhét nha đầu nào đó cho hắn, Trần Nhiên cũng là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, lấy tín nhiệm của Hoàng Thượng đối với hắn, tiền đồ sau này cũng khó mà đo lường, người như vậy, cưới nha đầu trở về. Tương lai có thể hối hận hay không, có chịu được đồng liêu của mình nhạo báng không, đây là chuyện nàng muốn bận tâm đến, nàng cũng không muốn người bên cạnh mình, tương lai vào trong nhà người ta lại bị kỳ thị. Phong nhì ở một bên nghe cũng cảm thấy sốt ruột, phu nhân biết gió tâm ý của Trần Nhiên, làm sao lại hỏi, cái này chứ, nhìn thấy bộ dáng túng quẫn kia của Trần Nhiên, nàng liền trông mong nhìn về phía Cẩm Nương, Cẩm Nương liền trợn mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Nhiên. Trương Ma Ma vừa đúng lúc này đi ra ngoài, nhìn thấy những điều này, liền lén lút tới đây, đem Phong Nhi kéo qua, nhỏ giọng, ngươi đứng ở đây, da mặt của hắn lại mỏng, xấu hổ thì làm sao mà nói đây, ngươi theo ta tới đây. Phong Nhi đỏ mặt đi cùng Trương Ma Ma, Trần Nhiên vừa thấy liền sốt ruột, cho là mình không trả lời cẩm nương, khiến cho Phong Nhi hiểu lầm, vừa sông lên miệng liền nói. Tại hạ nhìn chúng Phong Nhi bên cạnh phu nhân, muốn, muốn cưới nàng làm thê tử, hy vọng phu nhân thành toàn, ánh mắt cẩm nương lập tức trở nên nhu hòa, chàng trai này thật không tệ, người vừa đàng hoàng, ánh mắt cũng không có ác ý, quan trọng nhất là, không cần thân phận của Phong Nhi, không xem thường nàng, chịu cưới nàng làm tránh thê, ân, không tệ, bất quá, vẫn không, thể lập tức đáp ưng hắn, mới vừa khảo nghiệm, người trẻ tuổi, lần đầu trải qua bể tình. Chỉ sợ là đầu óc nhất thời nóng lòng nên mới quyết định, nếu sau này tương lai cùng nhau chung sống, khi gặp khó khăn, lại đổi ý, thì sẽ không tốt, ta biết, ngươi yêu thích nàng, tuy nói nàng được phong là nữ quan, nhưng chẳng qua chỉ là danh nghĩa mà thôi, còn ngươi lại là người tiền đồ vô lượng như vậy, ngươi chịu cưới một nhà đầu như vậy làm tránh thế sao, không sợ bị người đời chê, cưới ngươi sao, chuyện gì cũng nên làm sáng tỏ trước thì tốt hơn. Mọi việc khó khăn ở phía trước, xác định trước đỡ phải hối hận sau này, tại hạ hiểu rõ, người tại hạ thích chính là nàng, thân phận gì cũng không quan trọng, tại hạ vẫn là người không cha không mẹ, nếu không phải có một thân võ nghệ, e rằng cũng bị đã bán thân, đến trong nhà nhà giàu người ta để làm sai vặt rồi, thân phận, so với phong nhi cũng không cho là cao hơn bao nhiêu, tại hạ cũng đã từng chịu khổ, qua, nghĩ muốn cùng phong nhi chung sống. Không có Phong Nhi ở trong phòng, Trần Nhiên quả nhiên không còn khẩn trương như trước, nói chuyện cũng có thứ tự hơn rất nhiều, cẩm nương lúc này mới gật đầu, nàng nhìn thật sâu vào Trần Nhiên nói, nếu đúng là như thế, ta liền không phản đối, bất quá, Phong Nhi còn có phụ mẫu khỏe mạnh, tuy nói ta là chủ mẫu của nàng, có thể làm chủ cho nàng, bất quá, cha mẹ của nàng dù sao vẫn là người sinh dưỡng nàng, chuyện này vẫn nên theo như, quy củ đi. Lệ nghĩa gì cũng không thể thiếu, tam môi lục xính tất cả đều không thể bớt, đây cũng là việc ngươi tôn trọng đối với Phong Nhi, điểm này, ngươi đồng ý chứ, trần nhiên nhìn thấy Cẩm Nương đáp ứng hôn sự của mình, đương nhiên vô cùng vui mừng, Cẩm Nương còn nói chuyện hợp lý, cách đối nhân xử thế, hiếu kính cùng tôn trọng cha mẹ đó là việc quan trọng nhất, bản thân hắn đúng là không có song thân, cho nên đối với phụ mẫu của Phong Nhi càng thêm kính trọng, tất nhiên, vui mừng mà đáp ứng đang nói chuyện, có tiểu nha đầu vén rèm báo lại, nói đại phu nhân bên kia đã tới, liền gọi người trong phủ, Cầm Nương cũng có chút bất đắc dĩ, hôm nay Lãnh Hoa Đường đã chết, Thượng Quan Mai chính là quả phụ, Cầm Nương rất muốn giật dây cho nàng cùng Lãnh Tốn, nhưng mà, Thượng Quan Mai vẫn là muội muội của Hoàng hậu, triều đình đại cầm vẫn nặng nhất là lễ nghĩa, đối với bên nhà mẹ đẻ, nếu một nữ nhân muốn tái giá quả thật là một chuyện thật mất mặt, huống Chỉ còn liên quan đến mặt mũi hoàng gia, cho nên khi làm việc phải càng nên cẩn thận hơn, nàng vốn muốn chờ vương gia cùng vương phi trở lại thương nghị, tìm cách làm sao để thượng quan mai có thể thay đổi được thân phận, nhưng hai vợ chồng lão vương gia khó có được tự do, ra cửa rồi liền không chịu trở lại, chẳng qua là thỉnh thoảng gửi một ít thư tín trở về, người nhưng lại ở bên ngoài chơi vui vẻ vô cùng, nàng cũng hiểu tâm tình của vương gia cùng vương phi, nửa đời người. Đều trải qua cuộc sống lục đục ở nơi này, thật vất vả mới không cần tranh đấu nữa, đương nhiên là thừa dịp thân thể còn khỏe mạnh, muốn chơi đùa cho thống khoái mời bằng lòng mà quay trở về, tiểu nha đầu vén dèm, thượng quan mai thấp đầu xuống đi đến, nhìn thấy trong phòng có nam nhân, liền chần chờ một chút, cầm nương vội vàng đứng lên nói, mai tỷ đều là người trong nhà, không có gì, vừa nói, liền đi qua, thân thiết mà kéo lấy tay của thượng quan mai đi vào trong phòng. Lúc này phụ tử lãnh hoa đình vừa chơi đùa quay trở lại, vẻ mặt dương ca nhi hưng phấn, thấy thượng quan mai liền la lên, bá nương, ôm ôm, vừa nói liền lắc lắc thân thể từ trên người lãnh hoa đình chợt xuống, lay động hai bàn chân mập mạp hướng vào trong lòng thượng quan mai. Thượng quan mai yêu thích nhất chính là dương ca nhi, chẳng qua là tiểu tử này quá mức phúc hắc, mỗi lần ôm hắn, không phải là kéo tai của nàng thì cũng sẽ chết nước bọt vào mặt nàng, trước mặt mọi. Người trong phòng thật là không tốt, bất quá, vừa nhìn thấy vẻ mặt yêu nghiệt ra thịt núc ních của hắn, liền không nhẫn tâm, dơ cánh tay lên, ôm Dương Ca Nhi vào trong ngực, Dương Ca Nhi định lặp lại chiêu cũ, ôm lấy thượng quan mai muốn gặm, cẩm nương kịp thời quát lên, không cho hôn bá nương, Dương Ca Nhi nghe thấy Dương miệng lên, rội mong vuốt mập mạp của mình xoa một vòng trên miệng, vừa hướng về áo choàng nhỏ của mình trà trà, đáng thương nói, sạch sẽ, bá nương. Không bẩn bẩn, Thượng Quan Mai nghe thấy trong lòng liền thay đổi, tức giận cầm nương nói, tiểu hài tử nhà nào không vậy, ngươi là hắn làm gì, vừa nói, vừa hôn Dương Ca Nhi một cái. Dương Ca Cá Nhi bị hôn liền cảm thấy hoa mắt nở nụ cười, đầu rụi vào trong ngực Thượng Quan Mai không chịu ra ngoài, cười hì hì nói, bá nương, mẫu thân cho phụ thân hôn, không cho cục cưng hôn, bá nương, người hôn cục cưng, không được để cho người khác hôn nha. Thượng Quan Mai cùng Cẩm Nương Tất, cả đều bị hắn làm cho đỏ mặt, hơn nữa Trần Nhiên còn đang ở đây, mặc dù trước kia đã từng gặp Thượng Quan Mai, nhưng dù sao vẫn là rất xa lạ, cho nên liền cảm thấy không thoải mái, Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ lắc đầu, đối với sự thay đổi không thoải mái của Trần Nhiên nói, Trần Huynh, A Tôn cũng tới đây, đang ở bên ngoài trong thư phòng, Trần Nhiên nghe được lập tức đứng lên, liền chạy trốn ra bên ngoài, Lãnh Tôn Quả Nhiên đã ở trong phòng ngoài. Trong phòng nữ quyền quá, nhiều, hắn cảm thấy bất tiện để đi vào, lúc này ba nam nhân đã rời đi, trong phòng liền cảm thấy thoải mái nhiều hơn, Cẩm Nương liền mang Dương Ca Nhi ôm đưa cho Tú Cô, bản thân thì kéo Thượng Quan Mai vào trong phòng, nàng muốn hỏi Thượng Quan Mai trả lời sao với tâm ý của A Tốn. Sau khi hai người ngồi yên ổn, xong Nhi Pha trả tới đây, nhìn tình hình rồi thối lui ra ngoài, Cẩm Nương liền nói, "Mai tỷ, a tôn cũng không tệ lắm phải không? Hắn đối với tỷ thật lòng a, bị cẩm nương hỏi quá mức lộ liễu, thượng quan mai nhất thời cảm thấy xấu hổ cùng túng quẫn, nhưng vẫn biết là do cẩm nương muốn tốt cho nàng, liền cúi đầu xuống. Xấu hổ không lên tiếng, không có gật đầu cũng không còn lắc đầu. Cẩm nương nhìn liền sốt ruột, mai tỷ, ngươi xấu hổ cái gì? Cũng là tỷ muội trong nhà, nói mau a, ta giúp ngươi tính toán cho tốt. Thượng quan mai nghe thấy không khỏi dùng ngón tay chọc vào chán của cầm nương, sẵn giọng: nào có ai hỏi người ta như vậy, thật là, đã làm mẹ người ta, còn tùy tiện như vậy được sao, may mà trong phòng chỉ có hai người chúng ta, nếu có người bên cạnh, còn tưởng rằng ta muốn gả đi gấp như vậy. Cầm nương nghe thấy ngại ngùng cười, ta đây không phải là sốt ruột sao, hơn nữa, nơi này cũng không có người ngoài đâu, thượng quan mai ngẩn đầu lên. Thở dài nói, hắn đúng là người tốt, nhưng mà, ta mới vừa qua chồng, lại sinh ra ở nơi này, người ở trong kinh thành, ai cũng biết của xuất thân, cùng những việc mà ta đã trải qua, nếu thật muốn gả, nào có dễ dàng như vậy a. hơn nữa, đại ca của ngươi, ách, người kia, cũng mới vừa chết không bao lâu, dù thế nào, cũng phải giữ đạo hiếu cho hắn ba năm, nếu không, lòng của ta cũng cảm thấy không yên ổn. Nhưng thứ tục lệ này Cẩm Ngương đương nhiên là hiểu, nhưng mà, tuổi của A Tốn cũng không nhỏ rồi, trong nhà đương nhiên không thể đợi hắn mà không cưới được, hơn nữa hôn sự của A Khiêm cũng đã hoàn thành, lãnh ra. Làm sao mà chấp nhận cho việc A Tốn chưa chịu thành thân, chẳng qua là, ba năm, A Tốn chờ được sao? Lại nói, ba năm, đối với một cô gái mà nói quả thật rất dài, tuổi của Thượng Quan Mai cũng không còn nhỏ. Sau ba năm này, nàng chính xác đã ngoài hai mươi rồi, cho nên, coi như có thể thay đổi thân phận của nàng, cũng là nữ nhân quá tuổi, thanh xuân của nữ nhân có thể được bao nhiêu cái ba năm để mà lãng phí chứ, tỷ sẽ không ngu ngốc vì người kia thủ tiết ba năm chứ, cẩm Nương không đồng ý hỏi, nhưng mà, lời người đời rất đáng sợ, đệ muội cho dù tên gọi có được thay đổi lần nữa, cũng không thể thay đổi việc ta đã từng gả cho người khác. Chuyện ta làm quả phụ là chuyện chân thực, thượng quan mai vừa nói nước mắt đã rơi xuống, cầm khăn lau nước mắt, ai, nhân sinh trên đời, nếu phải bận tâm thì có rất nhiều, nhưng miệng là của người ta, tỷ không thể quản được người khác sẽ thừa cơ hội nói chuyện nào đó, chỉ cần không nói trước mặt tỷ, tỷ xem, như là không biết, chúng ta là vì mình mà sống, không phải vì người khác, đại Tẩu, tỷ sáng suốt như vậy, làm sao lại không rõ điều này chứ? Phải biết rằng, chúng ta cho dù có cẩn thận chu đáo, làm khá hơn đi nữa, vẫn sẽ có người ở sau lưng mà nói xấu chúng ta, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ phụ thân và nương trở lại, chúng ta cùng nhau thương lượng biện pháp tốt, tỷ nha, cũng chịu không ít đau khổ rồi, nhất định sẽ nhận được hạnh phúc, cẩm nương khuyên nhủ, cũng không biết, dạng lý luận này thượng quan mai có nghe vào hay không, cho dù tính cách của nàng không câu nệ Nhưng không thể bảo đảm người khác cũng có thể không câu nệ được a thượng quan mai nghe thấy quả nhiên không lên tiếng, bất quá, cẩm nương đoán chừng nàng tạm thời cũng sẽ không thông suốt, hơn nữa, ở thời đại này, cho dù có chuyện một quả phụ muốn tài giá, cũng phải thực sự giữ đạo hiếu ba năm mới được, đây là quy chế, không có cách nào khác, ngay cả phụ mẫu đại quan trong chiều, đình chết đi, cũng phải gạt bỏ hết mà về nhà. Trong coi linh kiểu giữ đạo hiếu, Aiz, mình thật đúng là quá nóng lòng, hơn nữa, có thể thấy được bộ dạng thượng quan mai, mặc dù tựa hổ cũng có chút tình ý với lãnh tốn, nhưng vẫn rất khó có thể quên lãnh hoa đường, nếu để bộ dạng vậy gả cho lãnh tốn, đối với lãnh tốn cũng không công bằng, bất quá, chuyện này, không cần người khác phải sốt ruột, còn phải xem duyên phận của bọn hắn A, Cẩm Nương vừa khuyên nhủ thượng quan mai mấy. Câu bên kia Phượng Hi trở lại hồi đáp, thức ăn ở khách sảnh đã bày xong, nàng liền mời thượng quan Mai ngồi vào vị trí. Tứ Nhi được tiểu nha đầu hầu hạ cung tới ngồi vào vị trí của mình, Trương Ma Ma bày ra hai bàn, nam nhân nữ nhân mỗi người một bên ở giữa ngăn cách một bình phong, nói chuyện vẫn có thể nghe được. Đầu tiên Tứ Nhi nhìn, đã thấy Lãnh Tốn ở đây, vội vàng hành lễ với Lãnh Tốn, Lãnh Tốn thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, trong lòng cũng cao hứng, vừa nhìn thoáng qua Bên kia Bình Phong có chút lo lắng, lúc trước Thượng quan Mai cũng không có cho hắn câu trả lời chắc chắn, hắn cũng biết giữa bọn họ còn có những rào cản rất nặng nề, nhưng mà, hắn cần một lý do, một lý do để hắn có thể vượt qua rào cản, cùng lý do có thể chống lại thế tục, đó chính là tâm ý của Thượng quan Mai đối với hắn. Hắn đã yêu đơn phương nhiều năm rồi, vốn là sau khi Thượng quan Mai lập gia đình, hắn cũng đã hết hy vọng, chẳng qua là trong nhà sắp xếp cho hắn Thành hôn, nhưng làm sao hắn cũng đều cảm thấy không ổn, cho nên vẫn kéo dài, không lập gia đình, chưa từng ý, thượng quan mai thế nhưng trở thành quả phụ. Phần tâm tư đã chết đi lần nữa được đốt lên, nhưng là, hắn không bao giờ muốn tương tư đơn phương một lần nữa, hắn muốn nàng đáp lại, cùng với sự ủng hộ của nàng, nếu không, hắn thật không có động lực đấu tranh a tứ nhi thấy sắc mặt đại bá nhà mình có chút phức tạp. Trong lòng cũng hiểu, phu nhân đã từng nói qua với, nàng, chuyện tình của đại bá cùng thượng quan mai, nàng không khỏi âm thầm than thở, trước kia cho dù nàng cùng A Khiêm có tốt hơn một chút, nhưng đại bá cũng đã ngăn cản không ít, chưa từng nghĩ, chính hắn càng kinh động hơn nữa, thế nhưng lại muốn cưới quả phụ làm tránh thê, chức quan của hắn, vẫn cao hơn so với A Khiêm A, lão thái gia lánh gia đương nhiên nhất định sẽ không đồng ý, ai, thật là nghiệt duyên A. Tứ Nhi nhìn lãnh tôn cũng không lên tiếng, liền lui trở về chỗ ngồi. Lãnh tôn khẽ ngây ngốc, làm như kịp phản ứng, nhìn Tứ Nhi muốn đi, có một ít lời muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng trên bàn còn có lãnh hoa đình cùng Trần Nhiên ở đây, hắn cũng không nên nói rõ, không thể làm gì khác hơn là nói đệ muội phiền toái ngươi chiếu cố nàng một chút. Tứ Nhi nghe được sừng sốt, tự nhiên biết trong miệng hắn nàng là người nào. Chẳng qua, mình cũng không phải là chủ tử trong nhà này, bất quá là do thân thuộc với vương phi, cho nên dựa vào vương, phủ mới không cần mà thôi, chỉ có thể coi là nửa người trong nhà, nơi nào có bản lãnh có thể chiếu cố thượng quan mai đây, bất quá, tứ nhi cũng là người từng trải, biết hai người yêu thích lẫn nhau nhưng không thể cùng một chỗ, liền gật đầu đáp ứng, trở lại chỗ ngồi, trước kia thượng quan mai cũng không cùng tứ nhi nói qua mấy câu. Dù sao lúc trước thân phận hai người tranh lệch quá lớn, tính tình của thượng quan mai lại cao ngạo, trong mắt làm sao có thể nhìn vào bọn nha hoàn nô tí như vậy, chẳng qua là, không nghĩ tới hôm nay bởi vì mối quan hệ với lãnh tốn, giữa nàng cùng Tứ Nhi cũng có tầng quan hệ không rõ, thấy Tứ Nhi tới đây, nàng dương đôi mắt lên, đối với Tứ Nhi khẽ gật đầu thăm hỏi, Tứ Nhi hào phóng cười cười, liền ngồi xuống bên cạnh cẩm nương. Sau khi ăn xong, Tứ Nhi cũng hỏi Cẩm Nương chuyện của Thượng Quan Mai, Cẩm Nương cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là hỏi ý kiến của Tứ Nhi, Tứ Nhi cười nhạt nói, phu nhân người cũng, không cần vì chuyện này mà hỏi ta, lúc trước là ta không hiểu chuyện, nhưng đi theo phu nhân nhiều năm, mỗi ngày đều nghe một ít quan niệm của phu nhân, tự nhiên cũng sẽ thuộc lòng, nhất là sau khi gả cho A Khiêm, lại càng không tin cái thân phận môn đăng hộ đồi đó nữa nói lại. Nếu như A Khiêm dám ghét bỏ thân phận của ta nửa câu, ta lập tức để cho hắn ngủ thư phòng đi, cẩm ngương không nghĩ tới từ sau khi tứ nhi mang thai, nói chuyện so với lúc trước càng thêm lanh lẹ cởi, mở rồi, liền dùng ngón tay chỉ vào chán nàng nói, biết A Khiêm nhá ngươi sủng ái ngươi, ngươi cũng không cần lớn tiếng tuyên dương như thế, ngươi là có chủ tâm muốn ấy người phong nhi song nhi ghen tị với ngươi sao, tứ nhi nghe thấy che miệng liền cười. Nhìn Phong Nhi một cái nói, nàng cần ghen tị với ta sao, sợ rằng lời nói của ta mới vừa rồi bọn họ không nghe thấy đâu, tâm trí đã sớm lướt qua bình phong này, bay đến trên bàn bên kia rồi, bên kia song Nhi nghe thấy liền, ché miệng cười không ngừng, lấy mắt dùng sức chừng Phong Nhi, Phong Nhi đang cầm chén muốn giúp cẩm nương đựng súp, vừa nhấc mắt, thấy song Nhi đang nhương mắt qua nhìn nàng, không hiểu nhìn trở về, tứ Nhi thấy liền cười nói. Xem đi, nàng quả thật không nghe thấy ta nói gì cả, tiểu quỷ kia, cũng không chú tâm hầu hạ một chút đi, cẩn thận xúc vẩy vào trên người phu nhân đấy, phong nhi ngày thường đã cùng tứ nhi náo nhiệt thành quen, nghe lời này, cũng hiểu tứ nhi mới vừa, rồi là chê cười nàng, đỏ mặt lên, nhìn chăm chăm tứ nhi liền mắng, ngươi hãy làm tốt thiếu phu nhân của ngươi đi, đừng tưởng rằng, ngươi có năng lực gì, ngươi lần nữa của trách ta, cẩn thận con của ngươi ra ngoài. Ta đánh cái mông nhỏ của hắn đấy, tứ nhi nghe thấy xem thường nói, hừ, ngươi đánh cái mông nhỏ hài tử ta, vậy tương lai con của ngươi sinh ra, nhưng chắc là không lớn hơn hài tử của ta đâu, đến lúc đó, ta để cho hài tử của ta đánh trả lại đi, mấy người cười, cười nói nói ăn cơm xong, lãnh tốn cùng trần nhiên còn có công vụ trong người, liền dùng qua cơm rồi quay trở về, cầm lương tự mình đưa thượng quan mai trở về. Trên đường khuyên thượng quan mai một chút, thượng quan mai chẳng qua là lắc đầu, nàng cũng không muốn khuyên nữa, trong lòng cảm thấy sốt ruột như ăn phải đậu hú nóng, liền đánh chủ ý quay trở về, tính toán trước tiên đem hai đôi song nhi, hỷ quý cùng phong nhi trần nhiên có khả năng này làm tốt rồi hãy nói, ngày. Thứ hai, cẩm nương để cho trương ma ma cùng tú cô chuẩn bị thật nhiều hậu lễ, mang theo mấy người dương ca nhi, phong nhi, song nhi cùng nhau trở về tôn gia. Vừa đúng lúc, xe ngựa dừng lại cửa tôn ra, liền thấy xe ngựa chữ Vương Phủ ở phía trước đã sớm dừng ở cửa rồi, Cẩm Nương trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Nương cũng trở về, kể từ khi ở cửa hàng Thành Đông phân chia cho Vân Nương một phần lợi nhuận, thái độ của Vân Nương đối với Cẩm Nương đã thay đổi 180 độ, hơn. Nữa, Cẩm Nương hiện tại lại là giảng thân Vương Phi, thân phận so với Vân Nương, càng cao quý hơn rất nhiều. Bởi vì thanh danh của thế tử chữ vương phủ cũng không tốt, cho dù chữ vương gia đã chết trong địa lao, hắn thừa cơ kế thừa tước vị, sợ cũng có gọt tước, từ quận công bị hạ một cấp trở thành quốc công gia rồi, cho nên, vân nương đối với cẩm nương lại càng ân cần, cách ba ngày năm ngày sẽ đi đến trong phủ của cẩm nương ngồi một chút, nói là bởi vì thân thuộc nên muốn, qua lại, nếu không, thời gian lâu sẽ trở nên xa lạ. Cẩm nương nghe thấy liền cảm thấy buồn cười, nhớ ngày đó đại phu nhân qua đời, vân nương cũng không ít lần âm thầm sai khiến người ngáng chân hại nàng đâu, lúc này ngược lại đem chuyện ngọc nương cùng đại phu nhân chết toàn bộ quên hết rồi, kiều hận gì tất cả cũng không nhớ rõ, điều này cũng khiến cho cẩm nương càng ngày càng xem thường nàng, nhưng nếu đã đụng phải, vẫn nên cho nàng một chút mặt mũi, nếu không, vân nương, không chừng lại sẽ nói nàng dùng thân phận của mình tự cao tự đại đây. Cho nên, xuống xe ngựa, nàng liền đi đến trước xe ngựa chữ vương phủ, quả nhiên vân nương một thân trắng thuần, trên đầu cũng chỉ là đeo lộ hoa ngay ngắn, từ trên xe ngựa đi xuống, vừa thấy cẩm nương ở đây, liền quen thuộc kéo tay của cẩm nương, tứ muội muội. hôm nay thật đúng là đúng dịp à, làm sao ngươi cũng trở về rồi, ta còn nói, muốn đi mời ngươi cùng nhau trở thăm tổ mẫu đấy, đúng vậy, thật không, biết đại tỷ tỷ cũng cùng trở về. Hôm nay là ngày tốt gì sao, cẩm nương ra vẻ kỳ quái nói, vân nương liếc nhìn trên người của cẩm nương đang mặc trường bào bằng gấm ngay ngắn, quần màu xanh nhạt, trong mắt hiện lên sự vui mừng, đại phu nhân qua đời không bao lâu, cẩm nương thân là giản thân vương phi cũng coi như là người giữ đạo hiếu, thậm chí y phục cũng trắng trong thuần khiết, này cũng là biểu hiện nàng tôn trọng đại phu nhân, nhớ tới mẫu thân của mình, đối xử với đứa con. Thư nữ này cũng không có một chút hòa nhã nào, thậm chí còn ngược đãi nàng, trong bụng liền có một chút xấu hổ, nói với Cẩm Nương, hôm nay là sinh thần của mẫu thân, làm khó tứ muội cũng quay trở lại. Cẩm Nương nghe thấy sừng sốt, quả là đúng dịp, nàng từ đầu đến cuối cũng không biết hôm nay là sinh thần của đại phu nhân, không trách được Vân Nương lại quay trở về, nhất thời nhớ tới Trinh Nương cũng giống như nàng không biết việc này, vội vàng nói với Vân Nương, sinh thần. Mẫu thần làm nữ nhi đương nhiên là phải nhớ, được, một lát nữa, tỉ muội chúng ta đến trước linh vị, dập đầu mấy cái với nàng, lại nói tiếp, đại tỉ chưa thấy dương ca nhi đúng không, ta đi ôm đến, vừa nói, cầm nương buông tay vân nương ra không đợi nàng nói chuyện, liền đi tới phía sau, ở bên tai trương ma ma thầm thì mấy câu, vừa thuận tiện đem dương ca nhi bế lên, vân nương vừa nhìn thấy dương ca nhi. Sắc mặt liền ảm đạm, cẩm nương thành thân so với nàng trễ hơn, nhưng, hài tử cũng đã hơn một tuổi, mà mình đến bây giờ lại không cùng người kia ở qua mấy lần trong phòng, muốn hài tử, đâu có dễ dàng như vậy a? Dương Ca Nhi cũng đã trông thấy đại di này vài lần, tuy hắn còn nhỏ nhưng lại rất tinh danh, nhìn thấy sắc mặt của đại di trước mặt không tốt, gương mặt vốn tươi cười cũng đành ủ rũ, tựa đầu nghiêng qua một bên, cũng không để ý tới lời nói cẩm nương muốn hắn gọi người khác. Cẩm nương nhìn thấy sốt ruột, không lễ phép như vậy, nếu để, truyền đi, sẽ khiến cho người khác cảm thấy là nàng không biết dạy dỗ hải tử đi, dương ca nhi ngoan, gọi gì cả, cẩm nương nghiêm túc mang dương ca nhi đến đây, trừng mắt nói với hắn, ngày thường dương ca nhi sợ cẩm nương trừng mắt hắn, vừa nhìn liền ủy khuất dương cái miệng lên, bất đắc dĩ kêu một tiếng, gì cả, liền lại đem đầu xoay qua, vân nương nhận thấy sắc mắt có chút cứng ngặt, không biết đưa cháu nhỏ xinh đẹp này vì sao không thích mình, liền cầm ngọc bội ra, ngoài, nói với Dương Ca Nhi, Dương Ca Nhi, hôn gì cả, gì cả sẽ đem ngọc bội tặng cho con nhà, Dương Ca Nhi nghe thấy quay đầu lại liếc nhìn ngọc bội kia một cái, vật như vậy hắn cũng không thiếu, so sánh với cái này còn tốt hơn nhiều, trong tiểu bảo Dương của hắn không biết đã tập hợp được bao nhiêu rồi, ngày thường, cẩm nương ôm hắn tiến cung, hắn thừa cơ làm cho Thái hậu nương nương yêu thích, Miệng vừa ngọt, so với hoàng thái tử càng làm người khác yêu thích hơn, thái, hậu nương nương mỗi lần đều thưởng cho hắn không ít đồ, trong cung đám nương nương vừa nhìn thấy thái hậu thưởng cho hắn, dĩ nhiên càng ra sức mà đem đồ thưởng cho hắn, cho nên, hắn có rất nhiều, thứ đồ tầm thường này chắc chắn cũng giống như món đồ chơi trẻ con mà thôi, dù sao cũng được, mẫu thân của hắn cũng sẽ đoạt lấy cho hắn, lúc này hắn lại quay đầu đi nhìn xem sắc mặt mẫu thân. Thấy sắc mặt mẫu thân nhàn nhạt, liền biết phân biệt tốt xấu nghiêng đầu đi, cũng không đón, lấy ngọc bội kia, việc này khiến cho cẩm nương cảm thấy lung túng rồi, nàng cũng không biết cục cưng nhà mình nhận xét món đồ này, xấu là dựa vào việc cục cưng quan sát sắc mặt của mình, sợ vân nương không được tự nhiên, vội vàng nói với vân nương, đại tỷ tỷ giữ đi, cho hắn, không chừng hắn làm vỡ mất, đừng lãng phí đồ tốt của tỷ. Khối ngọc hôn chữ này cũng không phải là vật phàm, nàng lại là người keo kiệt nhất, mới vừa rồi bất qua là muốn lấy lòng Dương Ca Nhi thôi, nếu Cẩm Nương đã nói như vậy, nàng liền muốn thu hồi lại đi, ai ngờ Dương Ca Nhi vừa nghe mẫu thân của hắn nói là đồ tốt, lập tức vừa xoay đầu lại, bàn tay mập mạp nắm lấy, ôm mặt của Vân Nương hôn lấy một ngụ, liền duỗi tay ra, cháu hôn gì cả, Cẩm Nương nhìn thấy vẻ mặt hắc tuyến, Vân Nương cũng không tiện thu hồi lại. Hượng cười đem ngọc bội bỏ vào trong tay Dương Ca Nhi, chính là muốn ôm hắn cũng hôn một cái, Dương Ca Nhi quay đầu đi, nói với Cẩm Nương, mẫu thân, muốn thu, lại sao, Cẩm Nương đối với Nhi tử nhà mình hết chỗ nói rồi, không thể làm gì khác hơn là ngại ngùng cười cười với Vân Nương, tiểu tử này, là một tiểu tham tiền, đại tỷ không cần phiền lòng a. Vân Nương nơi nào có thể so đo cùng tiểu hài tử, cũng là thở dài nói. Dương ca nhi rất thông minh, tứ muội muội thật là hảo phúc khí, có một nhi tử đáng yêu như thế, không giống đại tỷ ta cẩm nương vừa nghe, liền nhìn về phía ma đến từ chữ vương phủ, vội vàng kéo tay vân nương, ôm dương ca nhi đi về phía trước, chúng ta trước đi đến chỗ tổ mẫu vái lại đi, dương ca nhi cũng muốn nhìn thấy hiên thúc thúc rồi, vân nương nghe thấy ngược lại không có nói gì, đi theo cẩm nương cùng nhau vào phủ. Đến trước phòng lão thái thái, vừa lúc hồng tụ đi ra ngoài, liền để cho hồng tụ chào hỏi người hầu chữ vương phủ, và giản thân vương phủ cùng nhau đi qua bên nhà kể uống trà. Cẩm nương liền khuyên vân nương nói, đại tỷ, ngươi nếu thật là không thích tỷ phu, vậy, thì hãy hưu đi, nếu như còn có tình cảm với hắn, vậy thì bỏ qua thôi, cùng hắn sống cho thật tốt. Vân nương nghe thấy cũng hiểu rằng cẩm nương là thật tâm khuyên nàng. Lỗ mũi không khỏi cảm thấy đau sót, gạt nước mắt, nâng đầu lên nhìn về phía phương xa, ánh mắt đều là sự đau khổ ngang bướng, tứ muội muội, Muội không biết là dưới lớp băng ba thước, không ngày nào mà không lạnh, hắn mặc dù hiện tại đã bớt phòng túng hơn rất nhiều, cũng không ở bên ngoài náo loạn, đối với ta, so với trước kia cũng khá hơn rất nhiều, nhưng mà trong lòng ta chính là ngại hắn dơ bẩn, huống chi, trong phủ còn có rất nhiều tiểu thiết của hắn, ta không để ý tới hắn. Hắn liền đi tìm tiểu thiếp suốt ngày ở giữa cùng với đám tiểu thiếp đó, khoe khoang trước mặt ta, mội nói làm sao tỷ có thể nhịn được cơn tức này. Đại tỷ, nếu như tỷ không muốn để cho tỷ phu cùng thiếp thất bọn họ sống tốt, vậy thì tỷ nên đối xử với tỷ phu tốt một chút, hắn dù sao cũng là nam nhân, vẫn cần. Có thể diện, người suốt ngày chưa từng cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không thích rồi, tỷ nên bày ra tư thái mềm mại. Cho hắn biết là tỷ tốt, có làm sao thì tỷ vẫn là tránh thê, nào có chuyện thiếp thất có thể uy hiếp được tránh thê chứ, hắn dù sao cũng sẽ tôn trọng tỷ, Cẩm Nương lại khuyên bảo một trận. Vân Nương nghe thấy cúi đầu xuống, trầm tư, Cẩm Nương nhìn nàng có điều xúc động, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, cũng biết lời nói này cũng không thể thay đổi được bao nhiêu, nếu còn nói thêm nữa, nhân tiện, liền lại kéo thêm chuyện khác vào đã lâu không gặp lãnh uyển rồi, cũng không biết quận chúa hiện tại như thế nào. Vân nương nghe thấy quả nhiên thần sắc thoải mái hơn rất nhiều, nâng đầu lên, thở dài. nàng đối với lãnh uyển thật lòng cũng cảm thấy rất yêu thích. ở trong chữ vương phủ, lãnh uyển lại không phân cao thấp, đối với tẩu tẩu như nàng tốt hơn một chút, liền nói tứ muội ta cũng đang muốn nói chuyện này, cho ngươi đâu rồi, uyển nhi tuổi cũng không nhỏ. Trước kia cũng đã từng đính hôn với tam gia, nhưng sau đó ngươi cũng biết, sau khi đông phủ các ngươi xảy ra chuyện, chữ vương phủ liền muốn thoái hôn, nhưng mà, Uyển nhi thì lại cắn răng chịu đựng không chịu gả cho người khác, chỉ là tam gia các người sau khi đậu khoa thi, liền ra ngoài đi đến nơi xa xôi đảm nhiệm chức vụ, thì hôn sự mới được bỏ xuống, nhưng Uyển nhi vẫn đối với hắn si tình không thay đổi, một mực chờ hắn. Trở lại, vương gia nhà ta cùng vương phi rất yêu thương nàng, không lay chuyển được nàng, liền không ép buộc nàng nữa, chờ đợi hiên gia trở lại đây, gì, tam đệ không phải là đã sớm trở lại sao, làm sao lại cầm nương nhớ tới lãnh hoa hiên đã sớm trở lại, tại sao hai nhà lại không chịu thành thân, nói thật, hai người này tuổi cung đã không còn nhỏ nữa rồi, tiếp tục kéo dài cũng không phải là chuyện hay, nghĩ lại gần đây, lúc này gia đình của lãnh hoa hiên bị kịch biến. Đông phủ hiện tại cũng không còn to lớn như lúc xưa nữa, hơn nữa, phụ mẫu mất đi cũng không phải là chuyện gì vinh quang, người kia, tâm tính nhưng lại rất cao ngạo, mặc dù cũng là xuất thân từ khoa cử, có công danh, nhưng chức quan quá nhỏ, mà lãnh quyển đường đường là một quận chúa, e rằng hắn cảm thấy mình không xứng với lãnh quyển, cho nên, vẫn chậm chạp không chịu đề nghị thành thân, mà hắn lại không một vị trưởng bối nào có thể xử lý việc này cho hắn, đúng là hắn đã hủy. Bỏ, vương gia nhà ta cũng phái người đi thông bào với hắn, đã hỏi ý kiến của hắn, nhưng hắn lại nói lòng của hắn đã nguội lạnh, không muốn thành thân, nói là sợ làm hại lãnh uyển, hãy để cho nàng tìm nhà quyền quý khác. Nghe thấy lời này quả thật khiến cho vương gia nhà ta tức giận. Lãnh uyển đã đợi hắn hơn hai năm, thật vất vả mới trông mong hắn trở lại. Hắn thì lại không mặn không nhạt, đối với uyển nhi không thật lòng, vương gia có thể không để ý ra thế của hắn, nhưng... Cũng không thể để hắn trở thành một người nghèo nàn, vậy mà còn dám chê quận chúa của chúng ta sao, trong cơn tức giận liền lui thành thân lại, đáng thương Uyển nhi, thật vất vả mới đợi đến khi người yêu trở lại, nhưng lại nhìn thấy kết quả như vậy, nàng liền ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, cơm nước cũng không chịu ăn, vương phi cảm thấy sốt ruột không chịu nổi, nhưng cũng không có biện pháp, chứ vương phủ cũng là tôn thất quý nhân, hơn nữa chúng ta còn chủ động đi tìm hiên gia. Đã hạ thấp mặt mũi của mình rồi, không nghĩ tới, hiên gia lại không vui lòng, vương gia cho dù đau lòng vì nữ nhi hơn nữa, cũng đành gác lại chuyện này, không nên ép buộc hiên gia cưới uyển nhi, chuyện này a, quả thật đã trở thành một việc khó đối với vương phủ, ai, cũng không biết hiên gia các ngươi nghĩ thế nào, hắn có thể cưới thê tử ở trong cái huyện kia rồi hay không, uyển nhi tốt như vậy, hắn còn ghét bỏ sao, cầm nương không khỏi vì sự si tình cùng dũng cảm của lãnh. Uyển mà cảm thấy bội phục không dứt, mình cùng lãnh Uyển cũng có chút giao tình, chuyện của lãnh Uyển cùng lãnh hoa hiên, nàng cũng rõ ràng một chút, lúc ban đầu nhị thái thái, vẫn muốn dốc sức cưới lãnh quyển vào phủ, mặc dù, mục đích của nàng không quá thuần khiết, nhưng mà, tình cảm giữa lãnh Uyển cùng lãnh hoa hiên vẫn rất chân thật, chẳng qua là không hiểu, hôm nay lãnh hoa hiên tại sao không chịu cưới lãnh quyển, đông phủ mặc dù đã xuống dốc, nhưng lãnh hoa hiên quả. Thật đúng là huyết mạch của nhị lão ra, nhị lão ra bị hãm hại chết, trong phủ lúc này, lãnh hoa đình cũng trở thành người đứng đầu, mình làm vì chị dâu cũng có thể dụng tâm một chút, chờ trở về, hỏi tâm ý của hắn, mới quyết định, tin tưởng rằng, hắn nhất định đối với lãnh uyển vẫn còn tình cảm, chỉ là có chút khúc mắc không để xuống thôi, cho nên cẩm nương nói với vân nương, đại tỷ trở về khuyên nhủ vương ra cùng lãnh uyển quận chúa, xem một chút còn có cơ hội vãn hồi. Lại hay không, như thế này, ta cũng cùng phu quân đi khuyên nhủ tiểu hiên, nếu là hắn còn băn khoăn, thì chẳng qua hai từ tài phú cùng tự tôn ảnh hưởng đến hắn mà thôi, chúng ta sẽ dùng biện pháp mà khuyên nhủ, chuyện này, chúng ta phải suy tính cho thật kỹ, cuối cùng nếu có thể hoàn thành hôn sự này thì thật tốt. Vân Nương nghe liền mừng rỡ, cảm kích nhìn cầm Nương nói, tứ muội muội chịu bắt tay vào làm, chuyện này liền dễ dàng hơn rồi, ta trở về tìm phụ thân thương lượng. Đi, Nguyễn Nhi sẽ đồng ý muốn chết được đấy chứ, nàng chẳng qua là thương tâm, nhưng dưới đáy lòng tất nhiên cũng sẽ nguyện ý, cầm nương nghe xong không khỏi nhìn thẳng vào vân nương, việc này vẫn là ưu điểm của đại tỷ, ít nhất nàng đối với Nguyễn Nhi là thật tâm, trước kia ở nhà mẹ đẻ, nàng đối với mình tìm mọi cách lăng nhục, nghĩ đến cũng đúng bởi vì đại phu nhân dạy dỗ mới ra nguyên cớ như vậy, hôm nay đại phu nhân đã mất đi, nàng vừa bị không ít sự dạy dỗ mới có thể sửa. Đổi thành như vậy, tỷ mội bốn người hôm nay cũng chỉ còn lại ba, nàng vẫn hy vọng Vân Nương có thể trải qua những tháng ngày thật tốt. Đang nói chuyện, thì nhị phu nhân đã ra ngoài đón tiếp, Vân Nương lúc này rất cung kính hành lễ với nhị phu nhân, còn xưng, mẫu thân điều này làm cho nhị phu nhân nghe được cảm thấy vui mừng, vành mặt đều đã đỏ lên, Cẩm Nương nhìn thấy cũng rất cao hứng, Dương Ca Nhi vừa nhìn thấy bà ngoại liền rỗi tay muốn người ôm lấy, cái miệng nhỏ nhăn giống như được quét mật, bà ngoại, bà ngoại, Dương Ca Nhi rất nhớ người Nga, người có nhớ Dương Ca Nhi không, nhị phu nhân nghe cười đến hít mắt, vội ôm hắn liền hôn một cái, cháu ngoan của ta, bà ngoại nhớ cháu lắm, quả là ngoan quá đi, bà ngoại là nơi này nhớ đến Dương Ca Nhi phải không, hay là nơi này, Dương Ca Nhi lập tức dừng trên mặt của nhị phu nhân gặm một cái, phân ra chỉ vào miệng cùng mũi nhị phu nhân hỏi. Nhị phu nhân bị hắn hỏi không khỏi nhìn về phía, cẩm nương, còn không biết người này phân chia ra da mũi và miệng nha, cẩm nương nín cười tức giận chừng nhi tử nhà mình một cái, dùng ngón tay đâm vào trán của hắn nói, ngươi không phải là trong miệng luôn nghi đến bà ngoại sao, đúng vậy à đúng vậy à, trong miệng Dương ca nhi nhớ nhất bà ngoại rồi, bà ngoại, Dương ca nhi nhớ, Dương ca nhi nhớ đường đường sự nhớ thương được cái miệng hắn nói ra. Chính xác là nhớ đồ người ta đưa cho hắn ăn đó, nhị phu nhân nghe thấy không? Khỏi cười ha ha, ngay cả vân nương nghe thấy cũng là cười đến gặp lưng, nghĩ tới tiểu tử này ngay cả bà ngoại của hắn cũng muốn lửa gạt, vậy thứ mình mới vừa ở cửa chính nhìn thấy thật đúng là không coi vào đâu. Mấy người đi vào trong phòng lão thái thái, hành lễ với lão thái thái, Dương Ca Nhi đương nhiên vừa được mọi người tặng bảo vật, hắn liền xoay quanh dùng lời ngon ngọt lấy lòng các vị bề trên trong phòng. Người ta thưởng cho hắn lễ vật, hai tay nhỏ bé hắn cầm không? Được, liền dơ cao tiểu bào của mình lên, túm lấy một bao quay trở về, dâng lên những đồ vật quý báu cho Cẩm Nương, Cẩm Nương thật là một đầu hắc tuyến, nhà nàng có thể tính là thủ phủ của kinh thành rồi, vậy mà còn nuôi ra một đứa nhỏ tham tiền như vậy nha. Vân Nương hiếm khi quay về cũng đem không ít lễ vật tặng cho Lão Thái Thái, Lão Thái gia nhị phu nhân. Ngay cả hiên ca nhi, nàng cũng cẩn thận chuẩn bị một phần lễ vật, nàng gả ra ngoài nhiều năm như vậy, mà trở về vẫn, suy nghĩ chu đám, lão thái thái thấy vậy cũng vui mừng, cháu gái ruột này cuối cùng đã thông suốt rồi, hiểu được nhân tình thế sự, học xong cách làm người rồi. Đương nhiên vân nương được đáp lễ nhiều hơn, nàng một chút cũng không thiếu, nhưng một lúc sau cẩm nương quay đầu lại thấy trong mắt nàng có một chút xấu hổ, nàng lặng lẽ nói với cẩm nương thì ra là đối đãi người tốt sẽ có hồi báo lớn như vậy, Cẩm Nương không khỏi thấy buồn cười, Cao Hưng nói với nàng, "Đại tỷ, lấy chân thành đối đãi với người ta, đương nhiên sẽ thu lại được sự thành tâm, cuộc sống như thế, có phải thư thái hơn một chút hay không đây?" Vân Nương xấu hổ nghiêm túc gật đầu. Mọi người Cao Hưng ở trong phòng lão thái thái dùng qua cơm trưa, lão thái thái đã lớn tuổi, liền nói cảm thấy mệt mỏi, để cho Hồng tụ đỡ vào nghỉ ngơi. Cẩm Nương cùng nhị phu nhân nói đến hôn sự của Phong Nhi, nhị phu nhân biết Phong Nhi, ban đầu nàng quả thật là được lão thái thái tuyển chọn, giao cho Cẩm Nương. Lúc này nghe nói nàng muốn gả cho có thị vệ có phẩm cấp trong cung, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy vừa vui lòng vừa kiêu ngạo, liền sai Đông Nhi vào trong phòng cầm ra năm khối vàng, giúp Phong Nhi mua thêm một chút đồ cưới. Vân Nương thấy vậy cũng tặng một cây châm cho Phong Nhi, coi như là quà chúc mừng, trong lời nói. Cũng không thấy nửa điểm khinh thường, Phong Nhi cảm kích tạ ơn mấy vị chủ tử, ngượng ngùng thối lui qua một bên, nhị phu nhân liền. Sai người đến mời nương của Phong Nhi tới đây, không bao lâu, nương của Phong Nhi đã đến, nàng vốn là mama quản sự bên trong tôn gia, cũng coi như là có thể diện, nhìn thấy mấy người cầm nương cũng thoải mái vô cùng hào phóng, chẳng qua là nhìn về phía Phong Nhi, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, mới vừa rồi nha đầu đi gọi bà báo tin mừng. Nói là tứ tiểu thư đã giúp Phong Nhi nhìn chúng người tốt, thế nhưng là sau khi đợi nàng hành lễ với từng người, cẩm nương, liền ôn hòa nói với nàng chuyện hôn sự giữa Trần Nhiên cùng Phong Nhi, nương của Phong Nhi vừa nghe Phong Nhi thành thân với thị vệ có phẩm cấp trong triều đình, hơn nữa còn thị vệ đắc lực nhất bên cạnh hoàng thượng, lập tức ánh mắt sáng ngời, vui mừng nhìn Phong Nhi, liên tục không ngừng đáp ứng, cẩm nương liền nói với nàng muốn xin bà Mai nói đến để đề mục hôn sự. Nói ra những thứ quan trọng trong hôn lễ, một chút cũng không vì mẫu thân của Phong Nhi làm người hầu mà xem. Thường, nương của Phong Nhi tất nhiên liền đáp ứng với cẩm nương, nâng cao thắt lưng lui ra ngoài. Cẩm nương thấy Phong Nhi khó có được thời gian quay trở về nhà mẹ đẻ, liền để cho Phong Nhi đi theo mẫu thân của nàng. Cũng biết hai mẹ con nhất định có lời riêng muốn nói, liền cho Phong Nhi nghỉ nửa ngày, để nàng tự do ở nhà mẹ đẻ. Ban đầu chỉ nghĩ chuyện này chỉ cần lướt qua thôi. Cha mẹ của Phong Nhi toàn bộ đều là người hầu của tôn gia, nữ nhi có thể gả cho quan viên, đương nhiên có thể rời khỏi nô tịch, tất cả người trong nhà sẽ cùng đi theo với thân phận người giàu sang, trong tôn phủ cũng không ít người hy vọng giống như nương của Phong Nhi. Khi biết được điều này, tất cả đều rất hâm mộ một nhà Phong Nhi, nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, buổi tối khi Phong Nhi trở về, vành mắt lại hồng hồng, giống như là đã khóc, cẩm nương nhìn tình hình này cảm thấy kinh ngạc. Mấy người tú cô đang thu xếp quay về vương phủ, nhìn thấy thần sắc nàng không? Đúng, liền kéo nàng hỏi, ngươi làm sao vậy, đã bắt đầu những ngày sống an nhàn của ngươi rồi, tại sao khóc, không nỡ xa nương ngươi sao, trần thị vệ không cha không mẹ. Ngươi sau này có thể đem mẫu thân của ngươi đón vào quý phủ là được, chắc hắn cũng sẽ không nói gì, đang tốt lành như vậy, khóc cái gì, phong nhi vừa nghe thấy, nước mắt lại rơi xuống, chẳng qua là vẫn tiếp tục khóc. Cũng không chịu nói chuyện, song nhi ở một bên nhìn thấy liền sốt ruột, hỏi, ngươi làm, sao vậy, có chuyện gì thừa dịp còn đang ở tôn ra, ngươi sớm nói ra đi, phu nhân đương nhiên sẽ tìm cách giúp ngươi giải quyết. Cẩm ngương nhìn vẻ mặt phong nhi giống như lộ vẻ khó khăn, không khỏi hỏi, mới vừa không có mời phụ thân ngươi, chẳng lẽ hắn không đồng ý. Phong nhi nghe thấy càng khóc lợi hại, trương ma ma liền nói. Ngươi đến lúc nào mới chịu nói, có cái gì khó mở miệng, ngươi lại khóc nữa, chúng ta trở về, dứt khoát đem hôn sự này lùi lại, Trương má má bất, quá là chỉ là hủ dọa Phong Nhi, thuận miệng nói như thế thôi, ai ngờ Phong Nhi nghe thấy liền cúi đầu nói, phu nhân Nô Tì thật có lỗi với Trần Thị Vệ, không có phúc khí, người hãy giúp Nô Tì lùi hôn sự này lại, mọi người nghe thấy hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không tin tưởng đây là lời nói mà Phong Nhi nói ra song nhi lại càng dùng ngón tay chọc nàng, ngươi điên rồi sao, một người tốt như vậy, đốt đèn tìm khắp cũng không thấy đâu, ngươi dám nói muốn lùi hôn, ngươi cũng không sợ tổn thương trần thị vệ sao, cẩm nương cũng cảm thấy không cao hứng, chuyện tình cảm há có phải là trò đùa, nói lui liền lui như vậy, rõ ràng buổi trưa còn tốt lành, làm sao lập tức thay đổi quẻ rồi, Trương ma có tính tình nhẫn nại hỏi, từ hôn có thể, nhưng mà, Cuối cùng ngươi cũng nên cho phu nhân cùng trần thị vệ một lý do chứ, vô duyên vô cớ lùi lại, giản thân vương phủ chúng ta là người có uy tín danh dự, không thể làm chuyện bội bạc, dù sao ngươi nói chuyện. Gì đã xảy ra, vì sao phải lui, phong nhi hòa một tiếng khóc lên, thật lâu, cẩm nương cũng không thể bình tĩnh tiếp nữa rồi, mắng, xưa nay xem ngươi là người trầm ổn hiểu biết nhất, hôm nay làm sao vừa gặp chuyện ngược lại trở nên hồ đồ như vậy. Nói mau, tại sao muốn tử hôn, Phong Nhi rốt cục rừng khóc, thút tha thút thít nói ra nguyên nhân, thì ra là, Phong Nhi có một tỷ tỷ, trước kia cũng là nha đầu của tôn gia, ban đầu làm người hầu nhị đẳng trong phòng của Ngọc Nương, từ nhỏ đã hứa hôn với biểu huynh của Phong Nhi, nhà kia cũng là người hầu tôn gia, là thúc thúc của Phong Nhi, thúc thúc của nàng đã từng là nhị quản sự, trong phủ cũng có chút thể diện. Trước kia đại phu nhân quản lý, nương của Phong Nhi từng phạm sai một lần, thiếu chút nữa đốt đi phòng trà của đại phu nhân, không ít lần đại phu nhân muốn đánh chết nương của Phong Nhi, bán Phong Nhi qua một nhà khác, vẫn là thúc thúc của Phong Nhi liều mạng cầu tình, dốc hết sức đảm bảo, mới cứu được một nhà của nương Phong Nhi, tỷ tỷ Phong Nhi vốn là bị cưỡng ép thành thân cùng biểu huynh, kết quả, trước đó một tháng, nàng đột nhiên chạy trốn cùng một gã sai vặt. Không chịu thành thân cùng biểu huynh, điều này làm cho thúc thúc của nàng tức giận, nói một nhà phong nhi bội bạc, không dạy dỗ con gái, bại hoại gia phong, chê bai không muốn để cho nhà phong nhi làm con dâu, nương của phong nhi là bị bức không có cách nào khác, nàng chỉ còn lại một nữ nhi là, phong nhi, không thể làm gì khác hơn là, đáp ứng để cho phong nhi gả đi thay tỷ tỷ của nàng, tú cô vừa nghe liền nổi giận. Nói, mẫu thân ngươi có phải hành động điên rồ rồi hay không, ngươi đã sớm không phải là nha đầu của tôn ra rồi, ngươi chính là của hồi môn của phu nhân, nàng có tư cách gì tới quyết định chung thân của ngươi, tuy nói quy củ là như vậy, nhưng cẩm nương cảm thấy lời này cũng không có phúc hậu gì cả, nương phong nhi sinh phong nhi, đương nhiên có thể, quyết định chung thân của nàng, chẳng qua là, điều này quả thật cũng không đem mình để vào trong mắt rồi. Cũng không sợ giản thân vương phủ đã đồng ý hôn sự của Phong Nhi chưa? song Nhi liền mắng Phong Nhi, chúng ta đi theo phu nhân hồi kinh cũng đã không ít ngày rồi, ngươi cũng thường cùng phu nhân trở về, làm sao lại không nói chuyện của trần nhiên với nương của ngươi chứ? Ngươi thường ngày cũng không hổ đồ như thế này. Phong Nhi vừa nghe liền đỏ mặt, thấp đầu nói, hắn, hắn vẫn không nói rõ, ta làm sao biết hắn đến tổn cùng là mấy phần thật lòng, nếu là hắn không muốn cưới ta ta không thể lấy chuyện này gạt nương của ta được. đến lúc đó không còn mặt mũi gì, không phải là bản thân ta sao? lời này cũng đúng. phong nhi là người cẩn thận, suy nghĩ như thế coi như là chu toàn. chẳng qua là lúc này phải làm sao bây giờ? chẳng lẽ vì tỷ tỷ của nàng sẽ phải hy sinh hạnh phúc của nàng sao? vậy ngươi cũng bởi vì trả lại phần ân tình của thúc thúc mình mà đem cả đời mình hy sinh sao? song nhi tức giận nói: không có cách nào khác. Cha ta lúc trước đáp ứng rồi, mẹ ta lại cảm thấy nhà ta thiếu nợ thúc thúc, nhất định phải như vậy, Tỷ tỷ nàng không quan tâm mà chạy trốn, ngươi nói cho ta biết phải làm sao bây giờ, nhìn cha mẹ bị người thân của ta chỉ vào gáy mà mắng sao. Phong Nhi nói xong lại muốn khóc, cầm khăn che mặt, nức nở, mẹ ngươi mới vừa rồi không phải đáp ứng rất tốt sao, làm sao trở về lại cùng, ngươi nói đến chuyện này rồi, xong Nhi lại hỏi. Cha ta vừa nghe nói mẹ ta vừa đáp ứng cho ta một mối hôn sự, thì nổi giận, nói là nhà chúng ta tuy là xuất thân nô tài, nhưng rất coi trọng chữ tín, có ân bao ân, có cốt khí, không thể nuốt lời như vậy, tỷ tỷ ta đã làm sai rồi, không thể thật tín một lần nữa, cho dù là ta có bị chiêu vào hoàng cung làm hoàng phi, cũng không có thể đáp ứng, người cần phải thủ tín, mới không thẹn với lương tâm, phong nhì nói rất bất đắc dĩ. Nàng cũng hiếu thuận, cha nàng là một người trung trực, cả đời đàng hoàng, nàng cũng nhận được sự giáo dục như vậy, cảm thấy cha nàng cũng không có sai, vì chiếm cứ được lý lẽ, lại càng không được phản kháng, cầm nương nhưng lại đối với phụ thân của Phong Nhi nổi lên mấy phần thành kính, cười nói, thúc thúc của ngươi chẳng qua là muốn nhà ngươi bồi thường người làm con dâu cho bọn họ đúng không? Phong Nhi nghe thấy ngẩn đầu lên, có chút mê mang, song Nhi thì lại vỗ tay cười biện pháp này tốt nếu chỉ là muốn vợ chúng ta sẽ tìm một người đảm nhận việc này không cần cần phải là phong nhi tỷ tỷ ngươi a vừa nói đối với phong nhi dùng sự nháy mắt phong nhi đương nhiên là không muốn lui hôn sự này cùng với trần nhiên vừa thấy còn có hy vọng lập tức linh quang chợt lé quỳ xuống hướng cẩm nương cẩm nương tức giận đánh nàng ngươi đã ở bên cạnh ta lâu như vậy đầu óc cũng mất khôn hà một chút khó khăn cũng không biết giải quyết như Thế nào sao, chỉ biết khóc, ngươi đi về hỏi rõ ràng, nếu là biểu ca ngươi chỉ là muốn một người vợ, chính ngươi đi nói đi, giảng thân vương phủ sẽ thành toàn cho hắn, cứ vậy mà làm đi, một lát nữa sai người mang thúc thúc ngươi cùng cha ngươi gọi tới đây, mọi người cùng ngồi xuống, thảo luận chuyện này, không bao lâu, phụ thân cùng thúc thúc Phong Nhi đi đến, thúc thúc của Phong Nhi thấy cẩm nương tiếp kiến hắn, người lại ôn hòa, không có tự cao tự đại, cũng không có cưỡng. Ép còn cha nàng thật đúng là người rất phúc hậu, với nhìn là biết là người tính tình bướng bỉnh. cẩm nương liền đem ý nghĩ của mình nói với bọn họ, thúc thúc của nàng cũng là người biết thừa cơ, ở tôn gia làm việc đã mấy thập niên, đương nhiên biết được đắc tội với giản thân vương phủ thì không có kết quả tốt, hắn vốn nghĩ cũng không thật sự muốn Phong Nhi làm con dâu, chẳng qua là biết cẩm nương đối xử với Phong Nhi tốt, tất nhiên sẽ làm chỗ dựa cho Phong Nhi, hắn muốn. Nhân cơ hội kiếm nơi tốt hơn thôi, hôm nay Cẩm Nương nói sẽ chọn nha đầu thật tốt làm con dâu của hắn, vừa thưởng 50 lượng bạc đưa cho hắn cưới con dâu, hắn đương nhiên là không dám nói cái gì, cao hứng cầm Bạc đi, Cẩm Nương lại nói muốn mời cả nhà Phong Nhi đi đến giảng thân vương phủ, nàng cảm thấy thái độ làm người của phụ thân của Phong Nhi trọng tín nghĩa, bản thân nàng đang cần người như vậy, trong phủ đang cần người thủ khố, mà hắn thì phù hợp, phụ thân Phong Nhi. Đương nhiên là nguyện ý, Cẩm Nương liền nói với nhị phu nhân muốn lấy khế ước bán thân của cả nhà Phong Nhi, mang theo một nhà hắn trở về giản thân vương phủ. Mấy tháng sau, Phong Nhi cùng Song Nhi hai người xuất giá, một gà cho Trần Nhiên, một người gà cho Hỷ Quý, hai hôn sự đồng loạt hoàn thành, toàn bộ quý phủ náo nhiệt thật lâu, chỉ có thượng quan mai một người cô đơn ngồi một mình trong nhà rơi lệ. Sau khi Song Nhi thành thân, Cẩm Nương liền nhận Hỷ Quý làm nghĩa. Huynh, việc này lại càng thêm náo nhiệt một lúc, chẳng qua là bởi vì Cẩm Nương lúc này là thân phận Vương phi, lấy danh là Tôn Thị Ngọc, mà hỉ quý xuất thân quá kém, nên việc nhận nghĩa huynh này cũng chỉ có thể làm trong lén lút, không thể báo danh vào trong gia tộc Tôn gia, cho nên chẳng qua là ở trong phủ bày ra hai bàn, mời nhà mình cùng vài người bạn trí cốt đến đây làm chứng. Ngày đó, Bạch Thịnh Vũ vừa lúc từ Tây Lương trở về rồi, cũng dẫn Trinh Nương đến nói chúc Mừng, trinh nương còn đặc biệt cung kính kêu hỉ quý một tiếng ca ca, khiến cho tú cô cảm động nước mắt chảy dòng dòng, tay chân hỉ quý lại càng luống cuống, không biết làm sao cho phải, ấp úng không dám đáp ứng, bạch thịnh vũ liền cười vỗ vỗ bả vai hỉ quý, liếc mắt nhìn hỉ quý, thế nào, đại cựu ca, ngươi sẽ không chán ghét ta đi, ta tuy không phù quý bằng tứ muội phù, hắn là vương gia, ta chỉ là ngũ phẩm lang chung. Ngươi chịu nhận vương gia làm muội phu, lại không nhận ta. Ai nha nha, thật không tốt mà a. Hỉ quý nghe lại càng không thoải mái rồi, gặp đến độ không ngừng bị bạch thịnh vũ chỉnh. Vừa nói với trinh nương, tam tiểu thư, người xem này, ta không phải là ý tứ này. Trinh nương mang thai đã vài tháng, giữ lấy bụng nâng thắt lưng đang đứng, thấy hỉ quý hướng nàng trợ giúp, nàng không cười ngược lại còn giận, một đôi mắt to hết sức ủy khuất, huynh nhìn xem. Huynh còn không phải là ý tứ này à, tướng công nói thế cũng đúng, hỉ, quý ca ca là thấy tứ muội muội làm vương phi cao quý, mà ta chỉ là ngu phẩm cáo mệnh phu nhân, cho nên, cũng chán ghét ta rồi, hãy nghe xem, còn gọi ta là tam tiểu thư, làm sao có thể như vậy được chứ, huynh không phải vẫn hay gọi ta là tứ muội sao, kỳ thật từ nhỏ hỉ quý cũng cùng trinh nương lớn lên, khi đó, lúc cẩm nương không có cơm ăn. Tú cô liền dẫn Cẩm Nương cùng Hỷ Quý đi thỉnh cầu mẫu thân của Trinh Nương, hồi nhỏ nhìn Trinh Nương nhàn nhã, nhưng kỳ thật là đứa bé, phá phách, trong nhà mình cũng không đủ ăn, nên liền lôi Hỷ Quý cùng Cẩm Nương đi vào chù phòng ăn trộm đồ ăn, có lúc trong nhà bếp có người, nàng liền để hỉ Quý đi bắt con chuột, thả vào trong nhà bếp, ma ma phòng trù nhìn thấy, nhất định sẽ làm loạn thành một đoàn, có người lo đánh con chuột. Có người liền hoảng sợ thét đến trói tai, trinh nương liền thừa dịp rối loạn đi vào, đem những món ăn ngon trên hai bàn trộm đi, khi đó cẩm nương ngây ngốc, nhưng cũng biết bao tử của mình cần lập cái gì, nên lấy bánh bao, lén chạy đến sau phòng ở, mấy đứa trẻ này sẽ núp ở chỗ nào đó để ăn, chỉ có hỷ quý là len lén trở lại một cái cho tú cô, còn hai tiểu cô nương kia sẽ đem đồ ăn lấy được ăn hết vào trong bụng của mình sau đó bị bắt, chỉ có mỗi mình Trinh Nương là chuồn mất. Mỗi lần bị bắt không phải là Cẩm Nương thì chính là Hỉ Quý. Hỉ Quý đã không ít lần bị đánh, bất quá, Trinh Nương cũng rất tốt, nếu Hỉ Quý bị đánh thì nàng sẽ đem thức ăn chiên nhiều hơn cho hắn ăn, có thể nói, Hỉ Quý cùng Trinh Nương cũng giống như huynh muội, tình cảm rất tốt. Chẳng qua là Trinh Nương chưa bao giờ gọi hắn là Hỉ Quý ca ca. Luôn là hỷ quý, ngốc tử kêu loạn, đây là lần đầu tiên, cho nên, hỷ quý nghe thấy có chút xấu hổ mà đáp ứng, nhưng sau khi hồi tưởng lại chuyện lúc còn nhỏ, cũng cảm thấy rất ngọt ngào, ấm áp, hắn dương mắt, nhìn thấy trong mắt Trinh Nương là một mảng chân tình, lỗ mũi cũng có chút chua sót, âm thanh nghẹn ngào đáp, ứng một tiếng, Trinh Nương lập tức mặt mày hớn hở, cầm một đôi vòng tay điền ngọc thượng hạng tặng cho song nhi. Cười nói với Song Nhi, ngươi sau này chính là tẩu tẩu của ta, mau một chút, giúp cho tú cô có thêm cháu đi. Song Nhi nghe thấy thì đôi má ửng hồng, xấu hổ không dám ngẩn đầu, cầm nương nhìn thấy lại cao hứng, không còn cách. Hai người trinh nương là hình mặt mũi, bạch thịnh vũ là con của hầu gia, hắn có thể gọi nô tài như hỷ quý là đại kiệu ca, coi như là hiếm. Thấy, chẳng qua tên này, nguyên chính là người không quan tâm địa vị, cũng không câu nệ thân phận này. Nếu không, cũng sẽ không lấy thân phận là con trai trưởng, cười thứ nữ như Trinh Nương làm tránh thất, nhưng mà, lúc này Trinh Nương cũng theo bạch thịnh vũ học thói hư, làm thế nào mà thích trêu chọc người giống nhau như vậy, hai người kia ở cùng một chỗ, ngay cả vẻ mặt cũng không khác nhau cho lắm, đều là tâm tư muốn trêu cợt người ta, trước kia trong nhà, cũng không, nhìn ra Trinh Nương có năng khiếu này à, lãnh hoa đình ở vừa nhìn ra tâm tư của Cẩm Nương cười nói, không phải là người không giống nhau, sẽ không ở cùng một nhà à, tam tỷ tỷ là gần mực thì đen a, nương tử, sau này nàng phải cẩn thận đi, tam tỷ tỷ cũng rất lợi hại đấy, cẩn thận nàng lại bắt trước theo nàng ấy. Bạch Thịnh Vũ nghe được cũng cảm thấy không vui, chỉ vào lãnh hoa đình nói, tứ muội phu, đừng tưởng đệ tốt lành gì, bán lĩnh của đệ chỉ 2 năm nay mới thu liễm lại. Một chút, không ít tài năng của đệ đều nổi danh trên toàn bộ kinh thành nha. Lời vừa nói ra, liền khiến cẩm nương cười, lúc đó lãnh hoa đình bởi vì không tin tưởng bất kỳ ai, cho nên, luôn giả tra ngu ngốc, dựa vào việc người khác nói chi óc của hắn chỉ dừng lại ở tuổi 12, thấy ai không thích liền ném đồ người đó, trong phủ trên dưới không bị hắn đánh qua không ít lần, việc này còn nháo đến chỗ tiên hoàng, tiên hoàng cũng chỉ yên lặng coi như không thấy, đều là dung, túng hắn, khiến cho hắn đánh người ngày càng thuận tay, không chỉ là đánh người trong phủ hay là bên ngoài phù nếu như để hắn nhìn thấy người không thuận mắt, nghe không thuận tai, nhìn thấy ai thì đánh người đó, cũng không quản đối phương là ai. Nhị đến lúc đó, hắn xác thực so sánh với bạch thịnh vũ cũng điên cuồng không kém a. lãnh hoa đình đối với này đoạn kinh nghiệm quang vinh này tuyệt không cho là xấu hổ, ngược lại còn cầm lấy chén rượu trong tay liền nhìn bạch thịnh vũ uy hiếp, khóe miệng vẽ ra một nụ cười phá hoại thế nào tam tỷ phu, ngươi cũng muốn thử một lần. Bạch thịnh vũ vội vàng vòng đến phía sau trinh nương, dương miệng nói với nương tử, tứ mội phu ủy thế uy hiếp người à, trinh nương rất yêu thương quay đầu nhìn vào mắt phu quân nhà mình, an ủi hắn nói, không sợ, nếu hắn dám khi dễ chàng, ta liền khóc cho tứ mội mội nhìn thấy, lúc còn nhỏ, tứ mội mội còn nói cho ta biết, thân thể lúc mang thai, nhất định phải, vui vẻ cởi mở, nếu không, sẽ ảnh hưởng thai nhi nha. Cẩm nương nghe được vẻ mặt hắc tuyến, quả nhiên là vật hợp theo loài mà, Trinh nương so sánh với bạch thịnh vũ càng mạnh mẽ hơn, nàng đang gấp một khối xương sườn nóng bỏ vào trong bát, nửa đường, đoạn xương sườn đã bị chặn lại, định thần nhìn lại, khối xương sườn nóng đang hướng về cái bát của Dương Cá Nhi, mà người cướp lấy khối xương sườn đó, chính là Tú Cô, Tú Cô, người không công bằng, cái đĩa sườn này hắn đã ăn hết, một nửa rồi, trẻ con trong nhà. Ăn nhiều sẽ béo lên cũng không hay đâu, ta mới ăn được có hai miếng mà, vẻ mặt cẩm nương như khóc tang, tố cáo bản thân không được đãi ngộ công bằng, có cái gì không tốt, chỉ cần Dương Ca Nhi chúng ta vui vẻ ăn là được. Tú cô đầu cũng không ngẩn lên, cười híp mắt nhìn Dương Ca Nhi đem khối xương sườn cướp lấy kia bỏ vào miệng, bọc trong cái miệng nhỏ nhắn, phồng lên phồng xuống, một lát sau liền phun ra miếng xương sườn không còn miếng, thịt nào cả. Dương Ca Nhi của chúng ta thật là ngoan, ăn còn biết nhả xương ra." Tú cô cầm khăn lau bên miệng Dương Ca Hi, cười khen nói, cẩm nương chừng mắt Dương Ca Nhi như muốn phun hỏa. Thấy ánh mắt của hắn vừa nhìn chăm chú vào bát xương sườn, nàng liền đem bát xương sườn kia bưng đến một bên bàn khác. Lãnh Hoa Đình vừa thấy, đôi mắt phượng yêu diễm sáng ngời, nịnh hót nói: "Nương tử, đây là cho ta sao?" Bà nội tú cô, nương thiên vị, con muốn ăn xương sườn, dương ca, nhi nhìn thấy lập tức tìm viện binh, nói xong cũng làm như không nhìn thấy nương hắn trực tiếp trừng hắn, ngửa đầu cho cẩm nương một nụ cười sáng lạng, nương thân ái, ăn nhiều thịt thì sẽ béo không đẹp, vậy con ăn nhiều như vậy, không sợ bị biến dạng sao, cẩm nương lập tức quay lại công kích hắn, ai, ai, con là nhi tử của phụ thân. Phụ thân ăn so với con còn nhiều hơn, người nhìn phụ thân có xấu xí không, bọn họ nói, tương lai con so với phụ thân còn xinh đẹp hơn, nương, người không cần ghen tị với con nữa, cái miệng hai tuổi của Dương Ca Nhi tỏ vẻ rất lanh lợi, bày tỏ như vậy cũng không sợ tức chết người, cầm nương còn muốn mắng hắn, đột nhiên liền cảm thấy trong ngực khó chịu một trận, quay đầu muốn ói, song nhi tuy nói đã gả cho người ta, nhưng vẫn ở lại giản thân vương phủ vẫn đảm nhiệm chức vụ lúc trước, chiều cố cuộc sống hàng ngày của Cẩm Nương, chủ yếu là để nàng mang theo vài ma ma, giúp Cẩm Nương dạy dỗ mấy nha đầu này cho. "Tốt đi." Lúc này nhìn thấy Cẩm Nương đột nhiên không thoải mái, vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng. "Phu nhân, người không phải là không ăn được chứ, dạ dày khó chịu sao?" Cẩm Nương không nhịn được cảm giác trong lòng ngực đảo lộn một trận, rời chỗ ngồi, chạy đến phòng bên cạnh bắt đầu ói lên ói xuống, Lưu Y đang được mời đến. Rất tường tận mà xem lấy mạch của cẩm nương Một lát sau hắn mới đứng lên Đến bên cạnh chiếc bàn dài kê thuốc Trong lòng lãnh hoa đình rất lo lắng Sợ cẩm Nương bị bệnh nặng Đôi mắt trông mong nhìn lưu ý chính Nhưng mà hắn cũng rất hiểu rõ Vị thái y hiện đang đứng đầu trong viện thái y này Việc làm hắn vui vẻ nhất chính là làm hại người để lợi hình. Người càng lo lắng Hắn càng vui vẻ Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chờ hắn kê đơn thuốc xong Trung quy sau nửa khắc hắn cũng sẽ trình bày bệnh tình. quả nhiên lưu y đang thấy hắn tức giận, liền cảm thấy hứng thú, viết xong đơn thuốc, giơ tay lên nói chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vương phi lại mang thai. lãnh hoa đình nghe thấy mừng rỡ từ trên ghế đứng lên, ngươi nói là thật, nương tử nàng, nàng lại mang thai rồi. lưu y đang nghe vẻ mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói, chẳng lẽ vương gia không tin y thuật của hạ quan sao? Không đâu, ý thuật của ngài in nhất đại cẩm rồi, một hỉ mạch như thế làm sao lại nhìn sai được, vương ra hắn quá cao hứng thôi, ngài trơ trách, ở trên giường cẩm nương nghe cũng rất cao, hứng, vội vàng giải thích dùm lãnh hoa đình, lãnh hoa đình nghe cũng gật đầu, hắn xác thật là quá cao hứng, bản thân hắn chỉ có mỗi dương cá nhi, con nối dòng vẫn còn quá ít, hơn nữa, nếu như lão vương ra cùng vương phi đang du ngoạn bên ngoài nghe tin cẩm nương mang thai. Không chừng một lát nữa hưng phấn sẽ quay trở về phủ, mặc dù hai người bọn họ một chủ bên trong, một chủ bên ngoài, mọi chuyện rất tốt, nhưng mà, trong nhà có lão nhân, mới giống như một gia đình, nhất. Định phải tìm cách đem này tin tức đưa cho phụ vương, cuộc sống sau này, đại bộ phận việc trong phủ cẩm nương đều giao toàn bộ cho trương ma ma, nang liên ở trong phủ thành thơi trải qua cuộc sống như côn trùng, sau này. Tứ nhi sinh nữ nhi, phấn mải ngọc điêu, vừa sinh đẹp vừa khả ái, cầm nương nhìn thoáng qua nhi tử dương ca nhi vừa hư đốn vừa phúc hắc nhà mình, lại sờ bụng hô, lần này nhất định phải sinh nữ nhi, làm sao cũng không cần sinh nhi tử nữa, dương ca nhi nhìn, liền vẫy tay với tiểu muội muội nằm bên trong, rất vui vẻ, một chút sờ sờ mặt nhỏ của nàng, một chút sờ sờ búi tóc của nàng ngẩng đầu nói với tứ nhi, tứ di, tiểu muội muội thật xinh đẹp, cho dương ca nhi làm muội muội nhé. tứ nhi nghe thấy cười không ngừng, liếc hắn một cái nói, không cho, để mẹ ngươi sinh đi. dương ca nhi quay đầu vừa lúc nghe thấy nương nhà mình cầu khấn sinh được nữ nhi, không khỏi bĩu môi nói, mẫu thân làm sao được chứ, mẫu thân sinh chỉ có thể là muội muội, tứ di, ngươi sinh có thể làm nàng dâu của dương ca nhi. cẩm nương cùng tứ nhi nghe thấy. Hai mặt nhìn lẫn nhau, tiểu tử này, mới không tới hai tuổi, từ ở đâu học được vậy, cầm nương thể rằng là không có dạy hắn điều này nha. Đột nhiên lại nghĩ tới, hoàng hậu trong cung một tháng trước đã sinh tiểu công chúa, nàng đi vào trong cung chúc mừng, hoàng thượng còn cười nói muốn cùng nàng làm thân gia. Ngày đó nàng cũng mang theo dương ca nhi đi theo, tiểu công chúa. Trông rất khả ái hồng hào, hoàng thái tử cố hết sức muốn ôm tiểu công chúa. Dương ca nhi liếc nhìn cũng vô cùng không đứng đắn, muốn ôm lấy nàng, bọn cung nữ làm sao dám để hai tiểu tổ tông này đụng công chúa, liền khuyên nhủ bọn họ, kết quả, ngày hôm đó một hoàng thái tử tính tình rất tốt bỗng đẩy Dương ca nhi sang một bên nói, đây là muội muội của ta, ngươi không thể ôm, chỉ có ta mới có thể ôm, Dương ca nhi nghe thấy liền khóc, kết quả hoàng thái tử lại nói, ngươi vội, cái gì, phụ hoàng nói. Tiểu muội tương lai sẽ là thế tử của ngươi khi các ngươi thành thân là có thể gặp nhau. Dương Ca Nhi nào biết thế tử là gì, thành thân là chuyện như thế nào, liền vẫn tiếp tục khóc muốn ôm lấy tiểu công chúa, nói không muốn thế tử. Hoàng thái tử liền rất có kinh nghiệm cẩn thận khuyên hắn nói, ngươi đừng khóc nữa, thế tử so với muội muội tốt hơn, tương lai muội muội chính là người của ngươi, người khác cũng không thể gặp, đúng không, mẫu hậu đang nói hắn còn ngẩng đầu hỏi hoàng hậu nương nương, dáng vẻ hoàng thái tử không tới bốn tuổi, nhưng mà trong cung quy củ rất nghiêm, giáo dục cũng không giống nhau, sớm đã có mama quản giáo hắn chuyện nam nữ lễ nghi rồi, cho nên hắn cũng mơ hồ biết một ít chuyện, bất quá kiến thức lại nửa vời. Mọi người nghe thấy đương nhiên cho rằng là trò đùa trẻ con mà thôi. Thế là ngày đó trải qua sự dạy dỗ của hoàng thái tử, dương ca nhi hiểu được, mỗi mỗi gia đình người khác chính là thế tử của hắn vừa nhìn thấy tứ nhi sinh nữ nhi hắn không chút nào do dự đến tuyên bố quyền sở hữu cẩm nương không khỏi thở dài hỏi dương ca nhi con đã muốn tiểu công chúa làm thế tử không phải sao thế nào lại con muốn tiểu muội muội của tứ di đây vui vẻ a vui vẻ thì con liền muốn dương ca nhi ngẩng đầu lên lườm mẫu thân hắn một cái nếu hắn không đính ước trước chờ một lát thái tử đến cũng muốn trước đính ước thì làm thế nào chứ, muội muội nhà Tứ Di, cũng không phải là của nhà thái tử, vậy hắn cũng có thể muốn nàng làm thê tử của hắn thì sao? Còn may là mình đi trước một bước, cúi đầu xuống một lát, hắn lại nghĩ tới mẫu thân của hắn mới vừa nói muốn sinh nữ nhi, vội vàng nói với mẫu thân của hắn, "Nương, người sinh muội muội liền để cho nàng làm thê tử của hoàng thái tử sao? Đỡ phải để hắn đến cướp lấy." Ừ, muội muội của nhà Tam Di con cũng phải đính ước trước đã, nếu không, lại bị thái tử ca ca cướp đi, Cẩm Nương đối, với Nhi tử nhà mình hết chỗ nói nổi, chỉ cho là lúc này hắn muốn chơi đùa thôi, cái gì cũng đều không hiểu, hôm đó thăm hỏi tứ Nhi xong, Cẩm Nương liền mang theo vài người cùng đi đến Đông Phủ, hiện giờ Cẩm Nương phân chia người đến phòng của Lãnh Hoa Hiên, ra lệnh cho vài gia bộc tản ra tìm vài người trở về chiếu cố cuộc sống hằng ngày thức ăn của lãnh hoa hiên, chẳng qua cũng không biết lãnh hoa hiên đang suy nghĩ cái gì, cẩm nương đã nói vài lần với hắn, để cho hắn đi đến, chữ vương phủ nói chuyện thành thân, đem lãnh quyển cưới về, nhưng hắn vẫn không chịu, hỏi hắn, hắn lại không chịu nói nguyên nhân, chính xác không còn đường lựa chọn, cẩm nương rất là đồng tình với lãnh quyển, cảm thấy nàng ấy là một nữ nhân kiên trinh, cho nên, hôm nay nàng lại bắt đầu hành trình làm bà mai nhưng mà, Người còn chưa đến Đông Phủ, lại nghe người đến báo, Lạc Hà quận chùa đến, còn dẫn theo lãnh viện cùng nhau đến đây, Cẩm Nương không thể làm gì khác hơn là quay, trở về, lại hạ lệnh cho Phượng Hỷ đi mời lãnh hoa hiên, hay nói mình có chuyện tìm hắn thương lượng, bảo với Phượng Hỷ nhất định không được nói đến chuyện lãnh viện, Phượng Hỷ đáp ứng rồi rời đi, Cẩm Nương vừa xuyên qua Nguyệt Môn, Lạc Hà liền dẫn lãnh viện cùng nhau đi đến đây, Cẩm Nương vội vàng nganh đón. Lãnh Viễn đã lâu không nhìn thấy Cẩm Nương, khi lần nữa nhìn thấy, dường như đã có cảm giác mấy đời, năm ấy, Cẩm Nương vẫn còn là thư nữ của tôn gia, đã đi qua chư vương, phủ để chơi đùa, khi đó, lãnh Viễn đặc biệt yêu thích Cẩm Nương, hai người hứng thú rất hợp nhau, cùng nhau bàn bạc rất thích ý, sau này, Cẩm Nương đến giản thân vương phủ, khi đò phía sau, nhị thái thái còn sống, lãnh Viễn sẽ cùng vân nương đi đến hậu viện của nhị thái thái chơi. Nhị Thái Thái liền mời Cẩm Nương lại đây cùng nhau nói chuyện, quan hệ tất nhiên là càng ngày càng hòa hợp, vốn cho rằng, hai người có thể trở thành chị em dâu, nhưng lại không ngờ thế sự thay đổi. Hôm nay Nhị Thái Thái đã sớm đền tội, đông phủ tiêu điều vắng lạnh, Cẩm Nương lại trở thành nữ tài tử của Đại Cẩm, là người rất nổi tiếng, cũng đã trở thành một trong những vị vương phi tôn quý nhất, mà mình, thì vẫn độc thủ khuê phòng. Tâm tâm niệm niệm mỗi người kia, nhưng người kia vẫn không chịu hạ quyết tâm cưới nàng, cứ cho rằng hắn thật sự rất vô tình, nhưng khi đọc được thư tín chuyển tới, trong lời thoại có hàm chứa sự lo lắng, khiến cho nàng càng thêm hy vọng, không? Nỡ quên hắn mà gả cho người khác. Thỉnh an vương phi, vương phi mạnh khỏe, lạc hà hoạt bát khẽ cúi người chào một kiểu cung lễ đúng tiêu chuẩn, cầm nương tránh né một cái, liền cười đánh nàng. Ngươi nha đầu này mấy ngày không thấy lại xa lạ với ta có đúng hay không? Tốt lắm, vậy ta cũng nên hành lễ với lạc hà quận chúa. Lạc hà nghe thấy vội vàng kéo lấy tay nàng nói: Không được, ta không chịu nổi a. Tẩu tẩu, nếu để cho đình ca ca nhìn thấy tẩu hành lễ thì sẽ chỉnh chết. Ta đó, tẩu tha cho ta đi. Cẩm nương liếc giận nàng một cái, cười nói với lãnh uyển: Uyển muội, đã lâu không thấy, nhìn muội trầm tĩnh hơn nữa rồi. Lãnh quyền yêu nhã hành lễ với cẩm nương, trong mắt xuất hiện một tia bi thương, xác thực thật lâu không thấy, vương phi hãy nhận một lễ này của lãnh quyền, cẩm nương cười hì hì đem nàng kéo đến, một tay nắm chặt lấy, tiếp theo liền hướng vào trong phủ mà đi, các Muội cũng là chị em tốt của ta, khó có được đến đây một chuyến, vậy thì không nên câu nệ lễ tiết rồi, các Muội cũng biết, ta sẽ không quen, lạc hà nghe được che miệng liền cười. Mấy người cười đùa đã đi đến bên trong sân viện của cẩm nương, liền phân phó mãn nhi chuẩn bị trà và điểm tâm, bởi vì lúc này là sự tương giao giữa mùa hạ và mùa thu, khí trời rất nóng, trong phòng để khối băng, trương ma ma vừa sai người bưng ra bát ôm oh mai ướp lạnh, để cho ba người uống, giải khát, lạc hà thả ra chén trong tay xuống, nhìn lãnh viện một cái, nói, với cẩm nương, có người miệng vẫn luôn nói lớn rằng, Nói nàng xem tẩu tẩu cũng như là mẫu thân, sẽ làm chủ cho huynh đệ, làm sao đến hôm nay còn chưa có không động tĩnh gì đây? Tuổi của người ta đã không đợi được nữa rồi a." Lãnh Uyển một bên nghe thấy, trên khuôn mặt nổi lên hai đóa mây hồng, nhìn thấy Lạc Hà thoải mái hào phóng như vậy nàng có chút chịu không nổi, ngại ngùng cúi đầu xuống, nhưng lại nhịn không được dương mắt lên nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương nghe cũng thấy, ngại ngùng, quả thật chính nàng từng đã nói Muốn giúp giải quyết chuyện tình của đôi oan gia lãnh hoa hiên cùng lãnh uyển nhưng mà, nàng đã nỗ lực, nhà trai người ta cũng không có thái độ rõ ràng, trung quy nàng cũng không thể cầm đao ép buộc hắn thành thân, nhưng mà lời này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, quả thật không dám bày tỏ trước mặt lãnh uyển hôm nay nếu nàng ấy đã tìm tới cửa, chỉ sợ ở nhà cũng không thể nào nhịn được nữa rồi, hy vọng toàn bộ đặt ở trên người, mình rồi, ai, hổ thẹn, hổ thẹn a cái kia tam đệ gần đây bận rộn việc chính bản thân ta đã đi tìm hắn tuy hắn có vài phần động tĩnh chẳng qua là thật giống như có chút gì đó băn khoăn ta hỏi qua hắn hắn vừa không chịu nói rõ ràng ai tiểu tử kia đã trải qua một vài việc so sánh với lúc trước đã chứng trả hơn rất nhiều quyển muội a việc này muội không cần gấp cho tẩu tẩu thêm chút ít thời gian a lãnh huyền ở một bên nghe thấy lãnh hoa hiên trực tiếp cự tuyệt Nàng, ánh mắt ảm đạm đã hiểu rõ, cúi đầu xuống, ngại ngùng nói, đa tạ tẩu tẩu, một lát sau Phượng Hỷ quay trở về, lại đứng ở bên ngoài phòng nhìn, cũng không tiến vào, tựa như có lời gì muốn nói, trong lòng cẩm nương biết nàng nhìn thấy lãnh viện cùng Lạc Hà cảm thấy không tiện, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài cáo lỗi cùng với Lạc Hà, lãnh viện, mới đi ra ngoài cửa, trong lòng không khỏi nhớ đến song nhi. Hiện giờ Song Nhi đã thành thân, cho nên không thể như lúc trước ở. Bên cạnh nàng tùy ý để nàng sai khiến, một phần công việc đều giao cho Phượng Hỷ. Hôm nay đối với việc này, nếu là Song Nhi, nàng liền sẽ đi đến bên tai của nàng nói nhỏ, tuyệt sẽ không để mình bỏ lại khách nhân. Đi ra bên ngoài chỉ vì một nha đầu, Phượng Hỷ nhìn thấy cẩm nương đi ra, trên khuôn mặt lộ ra vẻ trần trừ, âm thanh rất nhỏ nói với cẩm nương, tam gia không ở trong phủ, nô tỳ hỏi qua yên nhi. Nói hắn đã đi đến mộ phần của nhị lão ra, cẩm nương nghe được ngẩn ra, lúc trước khi nàng chuẩn bị đi đông phủ, đã ra lệnh cho người nhìn qua, biết lãnh hoa hiên ở trong phủ mới đi, làm sao lúc này lại đi đến mộ phần của nhị lão ra rồi, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái, nghe Yên Nhi nói, giống như tam gia đã nghe thấy, quận chúa chữ vương ra đến, mới ngang nhiên mà trốn tránh, Yên Nhi đã nói như vậy, giống như là nàng muốn khóc, phu nhân, nàng nói tam gia đáng thương. Khi thật trong lòng vẫn rất vui mừng chuyện của quận chúa, nhưng vẫn không hy vọng cùng nàng thành thân, ai, nếu tam gia thành thân, đông phủ cũng có thể có một chút không khí tươi vui, trước kia đông phủ quả thật rất giàu có, hôm nay lại rơi vào, cầm nương nhíu mày dừng lại lại lời thoại của nàng, ngươi đi ngoài nói quản sự chuẩn bị xe ngựa lớn một chút, nói ta muốn đi ra cửa, phượng hỉ nghe được ngẩn ra, phu nhân làm sao cũng muốn đi ra ngoài rồi. Trong phòng còn có hai vị khách nhân mà, nhưng nhìn cẩm nương cũng không có nửa, điểm muốn nói việc này với nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, thành thật mà đi làm việc, cẩm nương trở lại trong phòng, hơi nhớn chân mày nhìn lãnh uyển, chuyện của uyển nhi ta không nhắc đến nữa, lạc hà, mỗi hôm nay chỉ đi theo uyển muội thôi sao, lạc hà nghe được ngẩn người, trong mắt thoáng qua tia lãnh đạm cùng không cách nào chọn lựa, lập tức cười hì hì nói. Đương nhiên là không phải, hôm nay trong kinh rất nhiều tiểu thư bà lớn đều biết, vương, phi giảng thân vương phủ là người đứng đầu về việc mai mối, lạc hà tuổi cũng không còn nhỏ, đương nhiên vẫn muốn để tẩu tẩu giúp ta tìm kiếm một người trong sạch đây, nụ cười cẩm nương trên khuôn mặt vừa thu lại, chứng chẳng đàng hoàng nói với nàng, ngươi nói là thật sao, ta đây thật sẽ tìm muội một người môn đăng hộ đối, không bao lâu, sẽ đem muội gà cho nha. Lạc hà vẫn cười, trong mắt lại nổi lên một giọt lệ, cúi đầu xuống, hai tay giật lấy cái khăn trong tay, hung hăng, nói, hừ, lời này tẩu nói cho ai đó nghe thấy đi, hắn không chừng sẽ cao hứng biết bao nhiêu, người này, mỗi ngày đều tìm cách trốn ta, thấy ta liền giống như con chuột nhìn thấy con mèo vậy, ta đáng sợ như vậy sao, lạc hà ta, dáng vẻ tuy không có khuynh quốc. Cũng là một nữ nhân có vẻ đẹp tuyệt trần, luận tài mạo, luận gia thế, luận nhân phẩm, có điểm nào không xứng với hắn, hắn càng muốn trốn ta, ta càng muốn quân lây hắn, khiếp này nếu không quần đến được ở cùng một chỗ, ta, cũng sẽ quân hắn đến khi chết. Cẩm nương rất vui mừng vì cái tính tình dám yêu dám hận này của Lạc Hà, dơ ngón tay cái nói với nàng, tốt, ta ủng hộ muội. Lạc Hà, muội là người tốt, lãnh huyển nghe thấy cũng đâm qua chuyện tình của nàng. Không khỏi cung bĩu miệng nói, còn không phải sao, vẫn không có lương tâm, chúng ta có điểm nào không xưng với hắn, không nên lôi kéo ba bốn lần, vui mừng không ra vui mừng, có muốn cưới hay không, nên nói rõ ràng chứ, lề mề như vậy, đoạn. Vừa không ngừng, thật là phiền chết, cẩm nương nghe thấy ánh mắt sáng lên, vốn không nghĩ lãnh Uyển có khí thế như vậy, nàng thật lòng kéo hai tay của hai vị quận chúa nói, ừ, tỉ muội chúng ta. Chúng ta không thể bị những tên xú nam nhân kia đánh ngá, nếu đã vui vẻ rồi, cho dù phải ép buộc bọn họ, cũng phải để cho bọn họ cưới chúng ta về. Nương tử, hai vị muội muội nói lời này còn có thể, nàng nha, cho dù là một chút, thì cũng không được, cầm nương giọng nói vừa rứt, từ phòng trong liền truyền đến âm thanh rất không vui của lãnh hoa đình, cầm nương một bên nghe thấy liền rụt đầu lại, kéo lấy hai vị quận chúa liền chạy ra bên ngoài. Quay đầu nói với người trong phòng, tướng công, ta chỉ làm bá mai thôi, đi tìm người có tướng mạo cho hai muội muội ta đi ra ngoài một lát sau sẽ quay trở lại. Đang nói, cũng không đợi người khác trả lời, thì người đã đi xuyên qua, xuống bậc thềm dưới đài, đã đi xa, lạc hà trên đường đi, liền cười, chị dâu, ta, còn cho là đình ca ca sợ tẩu nhất, nguyên lai, là tẩu sợ hắn Nga, hắn nói một câu tẩu liền hiện nguyên hình. Cẩm nương nghe thấy liền giận nàng một cái, dùng tay chọc vào nàng, tiểu nha đầu ngươi hiểu cái gì, đây là đạo vợ chồng, không phải là chuyện ai sợ ai, mà là phải cùng tôn trọng và nhẫn nhịn lẫn nhau, ai là người nói sai làm sai, lầm lỗi không phải là thứ quan trọng, quan trọng là một bên phải khoan dung, còn bên kia phải biết nhận lỗi, biết lỗi mà thay đổi, phu, thế như vậy mới có thể lâu dài được a. lạc hà cùng lãnh huyền nghe thấy cúi đầu xuống. Lộ ra vẻ mặt suy tư, Cẩm Nương thấy hai nữ nhi này đã nghe vào trong lòng, liền không cần tiếp tục nói chuyện, dẫn hai người đi ra ngoài cửa, ngoài cửa đã sớm chuẩn bị hai xe ngựa, Cẩm Nương kéo Lạc Hà cùng Lãnh uyển ngồi chung trong một cỗ xe, rồi sau đó các nhà hoàn cùng các vị ma ma sẽ ngồi trên cỗ xe khác, thị vệ cùng tùy tùng của Vương Phủ cũng đi theo vài người, xe ngựa hướng về phía, ngoại thành, Lãnh uyển cùng Lạc Hà không hiểu. Hỏi, tẩu tẩu muốn mang hai người bọn ta đi đâu vậy? Các muội hai người nhìn rất trong sáng như vậy, ta nha, muốn bán các muội nhất định có thể kiếm không ít bạc trắng đây. Cẩm nương cố ý nặn ra một nụ cười không đàng hoàng nói với hai quận chúa, lạc hà nghe lập tức chừng mắt với cẩm nương, lạnh lùng nói, không nghĩ tẩu túng quẫn như vậy, còn muốn bán ta, cẩn thận ta cùng Nguyễn Nhi cùng nhau đem tẩu bán đi, tẩu nha, hiện giờ, là đáng giá nhất đó. Tẩu tin không, ta chỉ cần chuyển cái tin vào giản thân vương phủ và trong cung, nói tẩu mất tích rồi, liền lập tức sẽ còn nhóm lớn cung đình thị vệ cùng tư binh vương phủ đuổi theo, A, thôi bỏ đi, ta sợ loạn tiễn xuyên tìm ma ngu ma phân thây, đang nói nàng còn cố ý dùng hai tay một tay thả xuống, giả trang thành bộ dạng người chết, khiến cho cẩm nương cùng lãnh huyển cười từ phía trước ngã ngửa ra sau, lãnh huyển cười đến đến chảy nước mắt, một lát sau. Mới ngưng cười được, nói với cẩm nương, nàng chính là người ra mặt giày, lời thoại như vậy cũng nói được, chúng ta đều là gia tộc hoàng thất, bất kể là mất ai, trong cung sẽ phái người đi tìm thôi. Lạc hà nghe được ý tứ sâu xa thì trừng mắt nhìn cẩm nương một cái, nhỏ giọng nói, không nhất thiết đâu, tóm lại, hiện giờ tẩu tẩu cẩm nương của chúng ta đã trở thành nhân vật rất quan trọng, hai người chúng ta, tốt nhất không nên đắc tội nàng Nga, nếu không, cẩn thận hoàng huynh sẽ tìm chúng ta quấy dày nha, cẩm ngưng nghe lời thoại của nàng một bộ dạng giống như đùa giỡn, lại dường như hàm chứa thâm ý, nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc gặp khó khăn cùng hoàng thượng ở địa đạo Giang Nam, hoàng thượng vẫn đối xử với nàng rất thân hòa, giống như đối xử với một biểu muội. mình không muốn có thêm nhiều hiểu lầm, nên rất nhanh đem sự kiện kia vứt sau đầu, thần thần bí bí nói với lãnh quyển, một lát nữa, ta cùng lạc, Hà hai người không xuống xe muội dẫn một nha hoàng cùng mama xuống cái người ở trong phần mộ người thân kia muội có thể tự mình đi hỏi hắn lớn mật một chút hỏi hắn chịu liền chịu không chịu sẽ không chịu không được cùng hắn tiếp tục chơi trò chơi ám muội nữa Lạc hàng nghe thấy ba từ chơi ám muội của Cẩm Nương cảm thấy rất thích hợp cái miệng phối hợp nói với lãnh biển Ừ xác thật là như vậy. Nam nhân như hắn, hắn kéo dài thì được, còn cô nương chúng ta không thể kéo dài nữa rồi, vị này, có thể so với vị kia của ta càng đáng tức giận chán ghét hơn nữa, ta ít nhất là đơn phương tương tư thôi, hắn không chịu ta cũng không trách hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không che giấu tâm tư bản thân mình, là ta một mình tình nguyện, không chịu buông tay mà thôi, đang nói, thì vành mắt liền đỏ lên, lãnh nguyện biết trong lòng nàng khổ sở, liền vỗ vỗ tay nàng nói. Lần này nhất định ta sẽ không cho hắn có cơ hội chơi trò ám muội nữa, không ép hắn, bày tỏ là không thể. Giữa lúc nói chuyện, đã đi đến mộ phần tổ tiên của giản thân vương phủ, cầm nương quả thật để cho lãnh uyển mang tiểu nha đầu đi vào mộ phần tổ tiên, ở trong mộ phần của giản thân vương phủ dưới sự dẫn dắt của một thô sử nha đầu, tìm được mộ phần của lãnh nhị lão ra, xa xa, thấy lãnh hoa hiên quả nhiên đang đứng trước mộ phần nhị lão ra ngẩn người, lãnh uyển dơ một tay lên. Khiến cho tất cả người đi theo dừng lại, còn mình âm thầm đi tới chỗ lãnh hoa, hiên, phụ thân, người nói hiên nhi phải làm thế nào, năm ấy, kẻ hại người cũng có phụ thân của nàng, nhi tử không thể tìm hắn báo thù, nhưng muốn nhi tử nhận hắn làm nhà phụ, nhi tử thật không làm được a, nhưng mà, nàng lại là người thâm tình như vậy, hiên nhi vẫn lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái si tình như vậy, nàng đối với hiên nhi thật sự là tận tình tận nghĩa rồi. Lúc Hiên Nhi nghèo túng vất vả, cho tới bây giờ nàng cũng không có chán ghét cũng không có bỏ rơi Hiên, Nhi, nàng là dũng khí giúp Hiên Nhi có thể tiếp tục sống, Hiên Nhi, kỳ thật rất yêu thích nàng, nhưng mà, tạo hóa trêu người, vì sao nàng lại là con gái của cửu nhân chứ, lãnh hoa Hiên đứng cạnh nói, một bên ngồi sổ người xuống, lấy giấy bạc trước mặt đốt thêm chút ít, bên trong đôi con người ôn hòa trong sáng hàm chứa sự thống khổ. Lãnh Viễn đầu tiên nghe thấy ngẩn người, thậm chí cả người thẫn thờ tê liệt, lập tức nghe thấy những lời hắn vừa nói, hắn kỳ thật rất kính trọng mình, rất yêu thích mình, một cỗ mừng như điên vừa tràn ngập giữa lòng, nguyên lai, like, hắn đối với mình lại có tình cảm sâu sắc như vậy, hắn cũng hiểu một mảnh si tình của nàng, nhưng mà, phụ thân, làm sao lại trở thành hung thủ sát hại nhị lão gia chứ? Nhị lão gia không phải là bị ca ca lãnh hoa đường của hắn sát hại sao? Đúng rồi, nhị lão gia kia là giả, là thám tử Tây Lương, chẳng lẽ, trong mộ phần này, chính là nhị lão gia chân chính sao, lãnh hoa đường so với, hắn còn lớn hơn, làm sao có thể giả trang nghi tử của nhị lão gia được chứ? Lãnh uyển nghĩ mãi cũng không hiểu, bởi vì, nàng không biết rõ lắm giữa chuyện năm ấy của Lưu Di Nương cùng Hách Liên Dung Thành, cho nên, nghe thấy càng ngày càng trở nên mơ hồ, nhưng mà, lãnh hoa hiên từ nơi nào mà biết được? Tin tức chữ vương ra cùng hách liên dung thành cấu kết với nhau, nếu thật là vậy, chữ vương phủ không phải là sẽ, nghĩ đến đây, lãnh uyển không khỏi đánh cái dùng. Mình, nàng đột nhiên hiểu lãnh hoa hiên vì sao thống khổ như thế, không khỏi đối với nam tử trước mắt này càng thêm đau lòng cùng yêu thương, nếu chữ vương quả thật từng phản bội đại cẩm, làm chuyện bán triều đình, vừa hại chết lãnh nhị lão ra, nếu như lãnh hoa hiên báo thù, thì kiện lên trên là được. Nhưng nếu là thế thì cả chữ vương phủ sẽ bị tịch thu kiểm tra, mấy trăm miệng ăn sẽ bị lưu vong, hoặc là mất hết, mà mình, cũng sẽ từ một vị quận chúa cao cao tại thượng mà bị đánh rơi vào trong vũng bùn, cho nên, hắn thả một người thống khổ, tha mình oán hắn, vừa không nỡ vất bỏ mình, vừa không cách nào tiếp nhận mình, cho nên, mới chơi trò ám muội vậy với nàng, mới, đem theo. Nghĩ như vậy, ngay cả khi hắn một lòng nghĩ đến biện pháp giải quyết mà không được, cho nên hắn mới thống khổ như vậy, suy nghĩ cẩn thận một điểm này, lãnh quyền quyết định phải dũng cảm cùng lãnh hoa hiên đứng chung một chỗ, cùng nhau nghĩ biện pháp, giải quyết, hoặc là, đây sẽ là cái kết chết, cho dù có nhiều điểm chưa hiểu thông suốt, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, không có chuyện gì có thể làm khó bọn họ, giống như năm ấy cầm nương cùng lãnh hoa đình. Tình huống của bọn họ còn xấu hơn rất nhiều, nhưng nàng ấy một lòng kiên cường cùng lãnh hoa đình ở chung một chỗ, hôm nay khổ tận cam lai đã qua, trở thành đôi phú thê vui vẻ được người người hâm mộ. Từ từ đến gần, nàng lặng lẽ không thanh, không thức ngồi xổm xuống bên cạnh lãnh hoa hiên, cầm lấy một chút tiền giấy, liền đưa đến bên trong đống lửa. Lãnh hoa hiên nhất thời ngơ ngẩn, ngẩn đầu không thể tin nhìn lãnh uyển, mở miệng gọi, uyển muội, sao nàng lại ở đây? Lãnh nguyện ôn nhu cười, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt mang theo giọt lệ của nàng, giống như ánh sáng phủ lên một tầng thánh khiết, chẳng qua là nụ cười như vậy quá mức đau đớn cùng buồn bã, khiến cho người nhìn được cảm thấy đau lòng, nếu ta không đến, có phải ngươi muốn đem tất cả những chuyện kia dâu ở trong lòng hay không? Lãnh nguyện mắt ngấn lệ mà cười, nhẹ nhàng mà ngước đôi mắt lên, yên lặng nhìn nam tử ngày nhớ đêm mong trước mắt này. Trong lòng có vô số tư niệm dâng lên, cuối cùng tạo thành một dòng suối nhỏ, cùng nhau hát bài ca, đang nói cùng một câu thoại, đó chính là, kiếp này nếu không phải nam tử trước mắt này nàng sẽ không lấy chồng, cái gì, lời nói gì, nàng nghe cái gì, đối mặt với lãnh, quyển như vậy, lãnh hoa hiên có chút hoảng loạn, hắn đột nhiên đứng lên, có một loại muốn trốn tránh đi ra bên ngoài, ngươi còn muốn trốn sao, ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào. Bất kể khó khăn như thế nào, cuối cùng cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ ngươi thật muốn ép ta đi làm Nico sao? Huynh muội, ta đối với muội không được, muội vẫn nên tìm người khác trong sạch mà gả cho họ đi. Lưng Lãnh Hoa hiên đối diện Lãnh Uyển không dám quay đầu, thanh âm nam tính bật thốt ra, "Ngươi khốn kiếp, lời này tại sao không chịu nói sớm, vì sao phải để ta vui vẻ, vì sao muốn để ta lần nữa không thể quên được ngươi?" Vì sao lại để ta quyết định chung thân nếu không phải ngươi sẽ không lấy chồng, ngươi rõ ràng chính là người chết nhát, một tên quỷ nhát gan, lãnh quyển liều lĩnh ở phía sau lãnh hoa hiên quát lớn, lãnh hoa hiên nghe thấy khẽ giật mình, trong mắt lập tức lộ ra một tia nóng giận, quay đầu nhìn lãnh quyển, lạc hà nhường đường, để hắn hành lễ với cẩm nương, tẩu tẩu làm sao lại đến chỗ này, cẩm nương thở dài nói, ta đặc biệt cho người đến mời đệ, đệ lại không chịu đến. Uyển mụi lại tới đây, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng đến đây, tam đệ, có lời nói gì không thể mở lời được chứ, đệ vừa đối với uyển mụi hữu tình, nhân tiện nên cho nàng biết được nguyên nhân chứ, đệ định tội người, cũng phải để lòng người khâm phục đúng không? Lãnh hoa hiên nghe thấy vẻ mặt chuyển động một chút, trong ánh mắt ôn hòa kia mang theo sự ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền nổi lên một tầng bất đắc dĩ, xoay đầu nhìn lạc hà một cái, cũng không nói chuyện. Cẩm nương liền biết hắn không tiện nói chuyện trước mặt lạc hà, lại sợ lạc hà sinh ra khó chịu, vội nói, quận chúa cũng là quan tâm Uyển nhi, nàng là người thoải mái, không có ác ý, bất quá, ngọn nguồn chuyện này, là chuyện giữa đệ với Uyển nhi, hai người chúng ta còn nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chẳng qua là nàng nghe, thấy lời nói của đệ nhưng lại không hiểu rõ ràng, vẫn để cho Uyển nhi buộc lại giữa không chung, lên không được, xuống cũng không xong nếu tiếp tục kéo dài như vậy không phải là chuyện hay gì Tam đệ hai người chúng ta quay trở về xe ngựa đệ cùng Uyển Muội nói chuyện đi có lẽ giữa chuyện này cũng không nên có sự hiểu lầm nữa đang nói thì kéo lạc Hà liền hướng trở về lạc Hà hung hăng chừng mắt nhìn lãnh Hoa Hiên một cái vừa lo lắng nói với lãnh Uyển còn đang ngồi trên mặt đất khóc lóc Uyển Muội Muội Muội chớ khóc tỷ tỷ cùng tẩu tẩu sẽ làm chủ muội Lãnh hoa hiên lúc này mới chú ý cách xa trăm mét trong cánh rừng nhỏ kia, có hai chiếc xe ngựa dừng lại, chính là giảng thân vương phủ, nhìn cẩm nương đi đến bên cạnh xe ngựa, hắn muốn nói lại thôi, dơ lên tay, nghĩ đem người gọi về, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Đang lúc này, cẩm nương quay đầu lại, thấy hắn hơi ngẩn ra, rồi bàn tay hắn thả xuống, cẩm nương cũng không quay trở về, chẳng qua là nghiêm nghị nói với hắn. Tam đệ, ta bất kể chữ vương năm ấy đã làm qua cái gì, có phải có vấn đề thật vậy hay không, nhưng ta chỉ nghĩ cho đệ biết một câu, những thứ kia không có quan hệ với biển muội chữ vương là chữ vương, nàng là nàng, nàng vô tội, cùng đệ trải qua cả đời này không phải là chữ vương, mà chính là lãnh quyền, nói xong nàng xoay trở về, không trần chờ một chút nào, cùng lạc hà song song đi về xe ngựa, lãnh hoa hiên nghe thấy thất thần, lời nói của. Cảm nương giống như ngày hè có một cơn gió âm thầm mà thổi vào lòng hắn, nhất thời có một loại cảm giác thư thái, nhưng uất ức cùng vấn đề nan giải kia giống như đã xuất hiện một con đường, chỉ cần giật lấy con đường này, lập tức có thể thông suốt. Hắn từ từ xoay người, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, đến gần lãnh viện, duỗi tay ôn oh nhu đem nàng đỡ dậy, trên mặt đất sẽ lạnh, trở về thôi. Lãnh viện ngẩng lên khuôn mặt cười lê hoa đái vũ, nương theo đứng lên hít hít lỗ mũi, hai mắt lấp lánh phát sáng, giống như trong đêm tối có một ánh đèn nhỏ chỉ đường. Thông thả thuận theo tay của hắn đứng lên, ngoan ngoãn theo sát hắn quay trở về mộ phần của lãnh nhị lão gia. Tiền giấy đã đốt hết, chỉ còn một đống cho bụi. Một cơn gió thổi tới, đem cho giấy thổi bay đầy trời. Năm ấy, phụ thân nàng cùng kia Hách Liên Dung Thành là bạn tốt, cùng phụ thân ta cũng là mạc nghịch chi giao. Chẳng qua là phụ thân của ta không biết Hách Liên Dung Thành là. Người của Tây Lương, nhưng chữ vương gia biết, cuối cùng có một lần phụ thân ra cửa, vốn là đáp ứng thỉnh mời của chữ vương gia, sau đó, liền chết ở ngoài, nói ra, hách liên dung thành giả trang thành bộ dạng của phụ thân ta, ta cũng không biết chữ vương gia đến tổt cùng có biết chuyện này hay không, nhưng mà, chữ vương, cùng hách liên dung thành ở giữa nhất định có thể nói cho nhau biết bí mật này, lãnh hoa hiên đắn đo, suy nghĩ đem lời nói cho lãnh Viễn biết một chút. Hai con người đen ngày, thường ôn hòa trong sáng hôm nay tràn đầy sự thống khổ cùng vùng vẫy, xác thực bất kể chữ vương đã làm qua việc gì, cũng không liên quan đến lãnh quyển, nhưng thù giết cha không đội trời chung, hắn có thể không oán hận lãnh uyển nhưng làm sao có thể cưới nữ nhi của kiều nhân làm thê tử chứ? Nói lại, hai người nếu quả thật lập gia đình, chữ vương chính là nhà phụ của hắn, một con rể cũng là một nửa nhi tử, để hắn nhận tặng làm cha, vậy không phải hắn. Không bằng cả heo chó sao, thì ra là vậy, ngươi cũng không thể xác định, cha ta chính là hung thủ can dự vào việc sát hại cha ngươi có đúng hay không? Lãnh huyển suy nghĩ kỵ mới biết rõ ràng, trong lời nói của hắn, may mắn nàng đã sớm nghe ngóng được thân phận của hách liên dung thành, với quan hệ của hách liên dung thành cùng lãnh nhị lão ra, hơn nữa, chính vì vậy, nàng mới càng thêm thương yêu lãnh hoa hiên, không thể khẳng định sao, lãnh hoa hiên trong lòng cười khổ. Tuy nói chữ vương thật sự không phải là hung thủ trực tiếp, nhưng là hung thủ gián tiếp, với lại, chữ vương phải là người phát hiện thân phận của hách liên dung thành là giả trước tiên, lúc đó, hách liên dung giả trang thành phụ thân, đã từng để lộ sơ hở với chữ vương, nhưng chữ vương lại không điều tra, hoặc là nói, biết do hắn có vấn đề, cũng giả bộ không biết, mà thả lỏng hách liên dung thành, thậm chí, sau này còn giúp đỡ hách liên đối phó bá phụ cùng nhị ca. Việc này, cũng là do hắn không cẩn thận nhìn qua, cũng không ai biết thói quen mỗi ngày của hách liên dung thành, lúc hắn giả trang thành phụ thân có thể sao chép lại tất cả tâm tư của người, có lẽ, hắn một lòng chống lại người khác quá lâu, vừa suốt ngày giả trang thành thói quen của người khác, giả trang cuộc sống của người khác làm hắn cảm thấy quá mệt mỏi, vừa không dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, trong lòng cô độc buồn khổ, liền ghi lên trên giấy, cho nên, mới để... Lại bản ký lục kia, chẳng qua là, lấy tính tình cẩn thận của hách liên, lúc đó hắn trốn khỏi đông phủ, không biết vì sao lại không chịu đem theo bản ký lục tội chứng, mà lại lưu lại, hắn không sợ một ngày, sẽ bị nhìn thấy sao, hoặc là, người kia căn bản là cố ý lưu lại, để hình nhìn thấy, lúc hắn chạy trốn, thì thân phận đã bại lộ, phần tội chứng kia, nếu không nằm trong tay của hắn, thì bí mật có rất nhiều đại thần trong chiều cấu kết với hách liên sẽ bại lộ. Cũng có thể, đó, là thủ đoạn cuối cùng mà hắn muốn dùng để đánh bại triều đình đại cẩm, hoặc là, hắn muốn ình lưu lại một thứ để bảo vệ tính mạng. Những người bên trong kỷ lục, cho đến bây giờ mình chưa từng đi tìm, cũng không có tính toán đem ký lục giao ra, nếu như mình cầm lấy vật kia đi tìm một số người trong đó, những người đó tất nhiên sẽ rất hoảng sợ, sẽ thỉnh cầu với mình, những người đó cũng sẽ liều mạng cứu giúp mình. Ha hà, đáng tiếc, mình không muốn làm vậy, cũng không tính toán, đem vật này đưa cho triều đình, mặc dù, làm vậy mình sẽ lập công lớn, bởi vì, bên trong có phụ thân của Uyển nhi, ngươi cũng không thể xác định, đã phán cha ta có tội, ngươi như vậy là đối với ta công bằng sao, chẳng qua là hoài nghi mà thôi, ngươi, ngươi, Uyển nhi lại không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, nhìn một hồi lâu cũng không nói chuyện, trong lòng lại càng tràn đầy mong chờ lớn tiếng nói với hắn, uyển muội nàng muốn rời khỏi kinh thành, không đi giang nam hoặc là đi đến vùng hải ngoại, chỗ đó người dân thuần chất, cuộc sống đơn giản nhưng mà sẽ rất vui vẻ. lãnh hoa hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, cường ngạnh, bướng bỉnh của lãnh uyển, đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười, duỗi tay cầm tay lãnh uyển, đem tay của nàng bao bọc bên trong lòng bàn tay dày của hắn, dùng bàn tay hâm nóng khiến cho bàn tay lạnh lẽo của nàng ấm áp. Làm cho nàng cảm thấy yên tâm, lãnh viện nghe thấy thất thần, hắn thay đổi, quá nhanh đi, nàng nhất thời còn không để ý, ngươi, ngươi nói cái gì, ta rất thích biển, biển rộng có thể khiến lòng người trải rộng, bọt sóng có thể làm trong sạch tâm hồn của con người, ta nghĩ ở cạnh bờ biển xây một phòng ốc, cùng người ta yêu thương, buổi sáng sẽ ngắm thủy chiều, buổi tối sẽ nghe thấy gió biển, lãnh hoa hiên bên môi mang theo nụ cười sùng nịch. Đôi mắt ôn nhuận cũng hàm chứ một tia cười giỡn, đáy mắt, lại là vẻ mong đợi cùng bất an, biển, rộng lắm sao, ta chưa nhìn thấy, rất đẹp sao, lãnh biển cuối cùng cũng hiểu ý của hắn, một trận mừng như điên tràn ngập vào lòng, nàng cố gắng bình phục lấy hô hấp của mình, để lời nói của mình có thể tự nhiên hơn một chút, bên trong đôi mắt to tròn sáng rực rỡ thoáng qua sự kinh hỉ cùng không tự tin, rất đẹp, nàng, sẽ cùng đi với ta nhìn biển sao. Uyển muội, lãnh hoa hiên yên lặng nhìn lãnh uyển, ánh mắt không hề chớp, sợ rằng sẽ bỏ qua bất kỳ biểu, hiện gì trên gương mặt của nàng, ý của hắn rất rõ ràng, nàng muốn cùng hắn ở chung một chỗ, sẽ phải rời khỏi phụ mẫu nàng, cùng hắn đi đến một nơi xa, ừ, cùng đi, cùng nhau đến bờ biển xây nhà, sống một cuộc sống trên biển, lãnh uyển kiên định nhìn lãnh hoa hiên, hàm ý bên trong nàng cũng hiểu. Hắn sẽ cưới nàng, nhưng hắn sẽ không gọi chữ vương ra là nhà phụ, nàng muốn gả cho hắn, phải có can đảm thoát khỏi gia đình, bọn họ đã sớm coi qua tuổi tác, cũng đã mời qua người, làm mai, cũng đã xác định đại lễ thành hôn rồi, cho nên, không thể nói là bỏ trốn, nhưng cũng chẳng khác gì là bỏ trốn, bởi vì, hôn lễ của nàng, trung quy không thể để cho phụ thân biết, nếu không phải cưới hỏi lớn, thì hắn không phải là con rể. Nhưng lúc này ý của Lãnh Hoa Hiên, cụ thể hành động như thế nào, nàng không rõ, nhưng nàng biết, mình muốn thành thân với hắn thì sẽ gây tổn thương cho phụ mẫu. "Uyển muội, cảm ơn muội đã thành toàn." Lãnh Hoa Hiên tự đáy lòng nói. Lãnh Uyển bi thương nhìn mắt về hai chiếc xe ngựa ở nơi xa, trong lòng vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy đau khổ. Bất kể chữ Vương từng làm qua cái gì, người cũng là phụ thân của nàng. Đột nhiên phải vứt bỏ phụ mẫu sinh ra nàng nuôi dưỡng nàng, bỏ rơi bọn họ, khiến nàng cảm giác rất đau khổ, cũng rất khó từ bỏ, nhưng nàng không muốn trải qua thêm những ngày tháng không có lãnh hoa hiên, chúng ta trở về thôi, lãnh hoa hiên dắt lấy tay của lãnh quyển, âm thanh nhu hòa nói, hắn cũng hiểu nổi thống khổ của nàng, chẳng qua là, có biện pháp lưỡng toàn hay sao, nếu có, hắn còn có thể làm như vậy sao? Hắn vì nàng đã từ bỏ việc báo thù rồi, lùi thêm bước nữa, hắn làm không được, Cẩm Nương cùng Lạc Hà hai người ở trong xe ngựa, vén rèm nhìn thấy thân ảnh hai người bên ngoài đang dắt tay, không khỏi cao hứng cười, Lạc Hà thở dài một hơi, nghĩ đến người trong lòng, tâm tình càng ngày càng ảm đạm, "Tẩu tẩu, chúng ta cũng đi thôi, một lát nữa hai người uyển muội sẽ không được tự nhiên." Cẩm Nương vỗ vỗ tay nàng nói, "Không sao, muội nhìn đi." Bọn họ không phải đã đạt được ước nguyện rồi sao, cộng thêm sự mạnh mẽ, ta tin tưởng muội, nhất định có thể đem tiểu tử kia chinh phục, lạc hà dương miệng, lắc lắc đầu nói, ta khác với lãnh quyền, nàng và tam gia là tình cảm đôi bên, là do đầu ta bị nóng rồi, người nam nhân kia, tim của hắn không có ở trên người của ta, ta nỗ lực đã lâu như thế rồi, nhưng mà, cũng không chiếm. Được nửa câu trả lời của hắn, ta biết, nam nhân lánh ra, đều ngu ngốc, liều chết để ý như vậy, ngay cả khối đá cũng bị nóng đầu hay sao, bản tính nàng vốn kiêu ngạo, một vị quận chúa được người người nâng niu trong lòng, bao nhiêu thanh niên tài tuấn hâm mộ nàng, theo đuổi nàng, nói đến trước kia, đã có người mai mối thành thân, sau này, người mai mối kia còn thiếu chút nữa phá hủy cánh của nhà nàng, nàng một người cũng không nhìn chúng, cũng không muốn cha mẹ của nàng tùy. Tiện hứa hẹn với người ta, nhưng là, hôm nay, kiêu ngạo của nàng đã bị hắn dẫm dưới bàn chân, vậy mà hắn không chút nào thương tiếc, nàng cảm giác, mệt mỏi quá rồi, thế nào, nghĩ cái gì rồi, cầm nương vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười nhìn nàng, ta nhận ra trong lời nói của Lạc Hà sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nha, chẳng lẽ, muội gặp một chút thất bại, lại không có tự tin như vậy rồi sao, Lạc Hà bị cầm nương nói làm cho hứng khởi ngẩng đầu lên, cắn răng nói, ta sao, này, quả thật muốn cầm cái búa khai thông đầu của tên kia, tẩu không biết, hắn vừa nhìn thấy ta đến liền trốn, hơn nữa ta vừa biết hắn yêu thích dừng lại ở đâu, liền len lén theo hắn, chỉ thấy hắn ngây ngốc một mình ngồi ở bờ hồ thổi lên một ca khúc, hôm nay không cầm tiêu, thay đổi thổi sáo, cầm nương nghe được nẩn ra, lông mày không khỏi nhân lại, nhớ tới mình lúc trước từng thổi qua sáo chúc cho lãnh thanh dục một lần, Không khỏi cười khổ, khó có thể, đạt thành ước nguyện, hắn quả thật giống như dụ thân vương, đều cùng một loại si tình như vậy sao, như vậy cũng quá, ú mê đi, trong lòng hiện lên một tia bất an, mặc dù mình chưa từng đối với người kia làm ra chuyện gì, nhưng nếu như hắn bởi vì mình mà cô độc, thống khổ cả đời, lạc hà, ngày mai chúng ta đi vào trong cung đi, cẩm nương suy nghĩ một chút nói, không đi, mỗi lần vừa đi. Thái hậu liền ép ta, muốn ban hôn cho ta, nàng nói đến những người kia, nhưng ta lại không yêu thích, cho nên từ chối rất nhiều rồi, lại đi nữa, ta không thể tìm ra được lý do nào nữa. Thái hậu nương nương nếu chịu chỉ hôn nguội, vậy thì tốt rồi, nếu đem nguội chỉ hôn cho tên tiểu tử thanh dục kia không phải là thành rồi sao? Cẩm nương cười dùm ngón tay chọc nàng, ánh mắt lạc hà sáng lên, đột nhiên ánh mắt lại trở nên ảm đạm xuống, lắc lắc đầu nói. Cũng không phải là không nói, mẫu thân đã từng cùng Thái hậu nương nương để cập qua một lần, Thái hậu lúc trước còn rất cao hứng, sau này, sợ là không phải là người mình vừa ý, lại không giải quyết được gì. Lúc nói chuyện thành thân của ta, đã sửa thành người khác, nguyên lai là như thế, cẩm nương quyết định ngày mai trước tiên đến chỗ Hoàng hậu nương nương thương lượng một chút, dù sao nàng cũng muốn tác hợp một đôi oan gia này, nàng hy vọng lạc hà hạnh phúc. Càng hy vọng người kia có thể thoát khỏi sự vây khốn của phần tình cảm này, cũng có thể có, một hôn nhân hoàn mỹ, bên kia lãnh uyển cùng lãnh hoa hiên dần dần đến gần, Lạc Hà liền phân pho người đánh xe, cầm nương vội vàng kéo nàng nói, làm càn, chúng ta đi, uyển muội thế nào trở về chứ, Lạc Hà nở nụ cười nhìn nàng nói, tẩu còn sợ hắn thất lễ sao a? nhìn đi, hai người bọn họ còn có thể làm ra chuyện kinh hại thế tục hơn nữa chứ. Theo ta thấy, đệ đệ của tàu có chết cũng sẽ để ý, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho chữ vương, Thà cứ như vậy, thì bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, chỉ có một đường, cẩm nương nghe thấy lông mày nhân lại, đó cũng không phải là điều mà nàng muốn nhìn thấy, phụ vương cùng mẫu phi cũng không ở đây, nàng cùng lãnh hoa đình là huynh trưởng, trưởng tẩu của lãnh hoa hiên, nếu như hắn lại làm ra chuyện gì, đối với người trong tộc cũng không tốt. Cẩm Nương không để cho người đánh xe rời khỏi, mà là vén rèm lên, nghiêm túc nhìn lãnh Huyền cùng lãnh Hoa Hiên đang hướng xe ngựa đi tới. Lãnh Hoa Hiên tiếp xúc với ánh mắt nghiên cứu của Cẩm Nương, không khỏi cúi thấp đầu đi tới, không hành lễ với Cẩm Nương, lại là dùng tay áo che lại, lặng lẽ dắt tay của lãnh Huyền. Lúc này hắn đột nhiên rất sợ lãnh Huyền sẽ đổi ý, phân tâm không nỡ rời xa cha mẹ, hắn muốn cho nàng lòng tin cùng sức mạnh. Lãnh huyền thì lại không dám cùng cầm nương đối diện, trong lòng vì việc phải rời xa phụ mẫu mà cảm thấy thống khổ, nhưng lúc bàn tay dày ấm áp của lãnh hoa hiên cầm lấy bàn tay nàng đã cho nàng sự kiên định, một ít do dự cùng giao động liền tiêu tán hết, phụ mẫu đại huynh đại tỷ bọn họ, cho dù thiếu mình cũng không có chuyện gì, nhưng mà, lãnh hoa hiên chỉ có nàng, song thân đã mất, cô độc tịch mịch, việc này khiến nàng rất đau lòng. Khiến cho nàng không thể từ bỏ, đã quyết định muốn trải qua cả đời cùng hắn, thì không thể đổi ý, quyển muội, mau lên xe, tạm thời như vậy, một lát sau người phủ chữ vương đến đòi người thì không xong, cầm nương ngữ khi có chút lạnh như, băng nói, lãnh Uyển lén lút mở bàn tay ra, an ủi nhìn lãnh hoa hiên một cái, lãnh hoa hiên đối với nàng khẽ mỉm cười, gật gật đầu, buông tay nàng ra, âm thanh nhu hòa nói, bảo trọng, lãnh quyển nghe được giật mình. Không hiểu nhìn hắn, nhưng nụ cười của hắn cũng không thuyên giảng, trong mắt hoàn toàn là sự kiên định cùng cổ vũ, lãnh viện cũng cười, vỗ vỗ lên bàn tay của hắn, bước lên xe ngựa, xe ngựa trước tiên đem lãnh biển quay trở về chữ Vương Phủ, lạc hà lại không chịu, quay trở về nhà mình đi, liền náo loạn muốn ở lại giản thân Vương Phủ, nói là đã lâu không có thăm biểu tỷ thượng quan mai rồi, cũng rất nhớ Dương Ca Nhi. Cẩm nương biết nàng tâm tình không tốt, cũng yêu thích tính tình của nàng, liền sai người đi đến nhà nàng báo tin, liền cùng Lạc Hà cùng nhau trở về phủ. Ngày thứ hai, Cẩm nương liền dẫn Dương Ca Nhi cùng đi vào trong cung, Hoàng Thái tử nguyên là học ở trong thư phòng, vừa nghe nói Dương Ca Nhi đến, liền không yên lòng. Thái phó hỏi hắn vài vấn đề đều trả lời sai, lão Thái phó là người vô cùng bảo thủ, trách cứ Thái tử bất dụng tâm nghe giảng, không tôn trọng lão sư. Việc học hành không chút tiến bộ vân vân, đánh vào bàn tay nhỏ của thái tử, hoàng thái tử bất qua chỉ mới có ba tuổi, làm sao nghe hiểu những điều kia, nhìn bằng hữu tiểu ra hỏa thường ngày của hắn bị đánh, thương tâm đến nước mắt rơi xuống, kết quả lại bị thái phó mắng thành phụ nhân chi nhân, ngư khí không nghiêm, một minh quân, là phải có sự kiên quyết, thái tử không dám cãi lại, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo, thư đồng cũng là một đứa trẻ chưa tới năm tuổi. Sau khi bị đánh khóc lóc, thái tử không nhịn được, cũng theo khóc lớn lên, nhất thời trong phòng vang lên tiếng khóc rung trời, hoàng thượng ở dưỡng tâm điện cách vách đang cùng chúng đại thần thượng nghị, trong đó có giản thân vương lãnh hoa đình, bị huyên náo quả thật không tài nào có thể tiếp tục thượng nghị, không thể. Làm gì khác hơn là mang theo lãnh hoa đình cùng nhau đến nhìn, thái tử thấy hoàng thượng thì không dám phát ra âm thanh nữa, cũng không dám nhìn hoàng thượng. Chẳng qua là hít hít lỗ mũi đáng thương hề hề nhìn lãnh hoa đình, lãnh hoa đình nhìn thấy liền cười, liền dụ dỗ thái tử nói lý do, một lát sau nghe thấy thái tử nói là bởi vì tiểu tử nhà mình tiến cung cho nên, không chú tâm nghe giảng, không khỏi giờ khóc dở cười, dương ca nhi bất quá chỉ hơn một tuổi, nhưng thái tử cứ vui vẻ khi nghe tới hắn, hắn còn như lão già bắt nạt thái tử, thái tử chẳng những không buồn bực, còn yêu thích nhất là cùng hắn vui đùa. Cũng không biết tiểu tử nhà mình có lực hấp dẫn gì, bất quá, nhi tử của hắn có bản lãnh, làm phụ thân đương nhiên là rất đắc y rồi, trên khuôn mặt đang nở nụ cười, hoàng thượng ở một bên liền cảm thấy không vui, chừng mắt liếc hắn một cái nói, tiểu đình, bây giờ ngay cả nhi tử của ta cũng yêu thích nhất là ngươi sao, bởi vì ngươi vừa lanh, lợi lại vừa xinh đẹp, còn ưa thích nhất nắm lấy quần áo của ta, hoàng thượng. Thái tử điện hạ nhân hậu biết lễ, là do nhi tử của thần đùa dỡn quá mức, so sánh với thái tử điện hạ khác biệt nhiều lắm. Đây là lời đàm thoại thông thường của bậc tiền bối, nhưng đối với lãnh hoa đình rất hữu dụng, cho dù là lúc lão thái phó nghi ngờ nhìn về phía hắn, hắn liền lại không dám để cho hoàng thượng tiếp tục nói, vội vàng trung thử, không cam lòng tình nguyện chê, trách nhi tử nhà mình một câu. Từ mũi của hoàng thượng phát ra một tiếng hừ, dắt tay nhi tử mình nói: Đi, cùng phụ hoàng cùng đi xem dương ca nhi đi, trong khôn ninh cung, cẩm nương đang ngồi trên ghế nói chuyện với hoàng hậu về chuyện của lãnh viện cùng lạc hà, nương nương, hoa hiên cung đã hai mươi rồi, đã sớm có hôn ước với lãnh viện quận chúa, lại bởi vì gia đình có biến cho nên bỏ lỡ lần thành hôn này, hôm nay hai người lại có chút mâu thuẫn, thật ra một sự hiểu lầm, nhỏ, rõ ràng hai người bọn họ đều là lưỡng tình tương duyệt lại bởi vì vấn đề mặt mũi mà phí thời gian, thần phụ nhìn thấy rất sốt ruột. làm sao lại như vậy? lúc trước ta cũng nghe chữ vương phi nói qua, không ai không nói uyển quận chúa quả thật là một nữ nhân tốt, vừa si tình lại vừa kiên trinh, để muội. ta nghe nói ngươi gần đây rất yêu thích việc làm mai mối, sẽ không muốn để ta. hoàng hậu nghiêng mắt qua, cười như không cười nhìn cẩm nương, cẩm nương hai, mái mỉm cười ửng hồng. Không nhịn được dương miệng lên nói, ai, thần phụ cũng không phải nghĩ, để thiên hạ người có tình lại phải hoài niệm nhau như vậy sao, nương nương hiểu nhất là lòng người, ngài nhất định sẽ giúp thần phụ, có phải không, hoàng hậu nương nương nghe thấy cười đến mắt híp mắt rồi, chỉ mắng cẩm nương nói, lúc này ngươi đến là hù dọa ta à, trước kia dương ca nhi nhà ngươi phá hoại, ta còn cho là là học tiểu đình, hôm nay cuối cùng đã hiểu, ngươi cũng... Không kém bao nhiêu đâu, người nhà, nhất định là ở giữa tác hợp đã lâu rồi, chỉ vì không có hiệu quả, liền muốn dùng chiêu cuối cùng, để ta làm người ác, cường ép bọn họ thành thân, có phải không? Cẩm nương nghe thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến, hoàng hậu nương nương cũng quá đề hình rồi, nhà nàng khi nào lại có một đứa trẻ phúc hắc như vậy chứ, một nửa là do hắn không cần học đâu, bất quá, tin tức hoàng hậu cũng rất nhanh nhẹ đi. Lời nói mới vừa rồi nàng còn muốn che giấu đi một chút, vậy mà hoàng hậu lại có thể nhìn ra, làm sao có thể thành người ác được chứ, hoàn thành được một đoạn hôn nhân, đây chính là công đức còn hơn tu hành 10 năm đấy, nương nương, ngài là người có học thức, vừa có tấm lòng nhân hậu, khẳng định không muốn nhìn một đôi nam nữ hữu tình giống như, đôi chim yến phải phân ly nhau sao, Cẩm nương giảo hoạt trừng mắt nhìn nàng nói. Dương Can Nhi từ khi cùng mẫu thân hắn đến đây cũng chưa từng yên tĩnh qua. Cẩm Nương vừa đặt hắn xuống đất, hắn liền bắt trước hành lễ một cái với Hoàng hậu Nương Nương. Cũng không đợi Hoàng hậu Nương Nương nói gì, liền tự mình ở trong phòng xoay vòng như đang tìm kiếm cái gì. Cung nữ nhìn thấy cảm thấy kỳ lạ, hỏi hắn: Thế tử gia, người đang tìm cái gì? Tiểu muội muội, tiểu muội muội của Dương Can Nhi không đúng, là nàng dâu nhỏ. Đại tỷ tỷ, ngươi rất xinh đẹp nha, ngươi nhất định biết nàng dâu nhỏ ở đâu, Dương Ca Nhi tìm mấy vòng cũng không nhìn thấy Diêu lam, hơn, nữa không nhìn thấy tiểu công chúa Diêu lam, liền Dương lên đôi mắt xinh đẹp nở nụ cười, vô cùng khả ái nói với cung nữ, dáng vẻ của vị cung nữ kia cũng chỉ mới 14-15 tuổi, nhìn thấy Dương Ca Nhi vừa mập mạp vừa xinh đẹp, vô cùng khả ái, nàng vừa cảm thấy vui vẻ. Tiểu hài tử này cái miệng quả thật ngọt nha, liền trêu chọc hắn, làm sao mà có nàng dâu nhỏ ở đây nha, đây là trong hoàng cung, nói như vậy sẽ bị đánh cái mông nhỏ, dương cá nhi nghe thấy liền mở to, hai mắt nhìn, đầu tiên liền nhìn về phía mẫu thân hắn, vẻ mặt đề phòng đưa tay ra sau bảo vệ cái mông nhỏ của mình, kết quả mẫu thân hắn đang cùng hoàng hậu nương nương hàn huyên không biết trời đất, cũng không bận tâm hắn. Liền thở dài một hơi, đi tới trước mặt tiểu cung nữ, kéo kéo quần của nàng, ý bảo nàng cúi thắt lưng xuống, tiểu cung nữ cười khom người, Dương Ca Nhi liền dùng tay nhỏ bé che lỗ tai của nàng, đại tỷ tỷ, ngươi thật sự là thật là xinh đẹp, so sánh với Dương Ca Nhi, tiểu thê tử kia còn xinh đẹp hơn, ngươi mang theo Dương Ca Nhi đi xem tiểu thê tử, Nga, tiểu công chúa được không, đang nói, cũng không đợi cung nữ trả lời. Liền hạ xuống, ở trên khuôn mặt tiểu cung nữ mãnh liệt hôn một ngủ. bên kia hoàng hậu cũng nghe thấy lời nói của Dương Ca Nhi, nàng nguyên cũng biết tâm ý hoàng thượng, liền âm thầm trao đổi ánh mắt với tiểu cung nữ, cung nữ hiểu ý, cười ôm lấy Dương Ca Nhi đi đến thiên điện của tiểu, công chúa, để ta hạ chỉ cũng không phải là không được a, bất quá, ngươi sẽ thiếu ta một ân tình nha, hoàng hậu cười nhìn Dương Ca Nhi được cung nữ dắt ra ngoài. Lại thay đổi vẻ đoan trang trầm tĩnh thường ngày, nháy mặt nói với cẩm nương, cẩm nương nghe được liền cảm thấy đau đầu, hoàng hậu nương nương kỳ thật tuyệt đối không dễ đối phó, không biết lại muốn đánh cái chủ ý gì nữa đây, mỗi lần nàng đều đem ra những điều kiện kỳ kỳ quái quái để cho nàng thực hiện, có lúc, còn, rất mờ ám, nương nương, người, có yêu cầu gì, bây giờ nên để cho thần phụ biết, cũng để thần phụ có tư tưởng tốt để chuẩn bị. Cẩm ngương đau khổ nói, bây giờ còn chưa nghĩ được, chờ nghĩ được sẽ cho biết ngươi đi, hoàng hậu che miệng cười, lại là hơi nhướng lông mày, một bộ dạng sau này sẽ cho ngươi ăn đến nghẹn, hai người đang nói chuyện, trong thiên điện liền truyền tới tiếng khóc của dương cá nhi, cẩm ngương không khỏi cảm thấy lạ lùng, nhi tử nhà nàng cho tới, bây giờ chưa bao giờ khóc lớn như vậy, bình thường hắn đều làm cho người khác phải khóc, hôm nay sao thế? Đây là muốn khóc cho ai nhìn chứ? Hoàng hậu cũng cảm thấy kỳ quái, hoang mang nói, Dương Ca Nhi cũng có thể bị khí dễ sao? Sẽ không đâu, một khuôn mặt không tin tưởng, Cẩm nương cũng cảm thấy kỳ lạ, thấy hoàng hậu đứng lên, tự mình cũng vội vàng đi theo ra ngoài, nàng một điểm cũng không cảm thấy lo lắng cùng đau lòng vì nhi tử nhà mình, chỉ là muốn đi xem nhiệt náo mà. Thôi, đến thiên điện, trên gương mặt của Dương Ca Nhi nước mắt đầm đìa gào thét tay trái bưng lấy của má phải của mình, khóc đến thương tâm. Cung nữ vừa nhìn thấy hoàng hậu cùng giản thân vương phi đến, hoảng sợ quỳ xuống, cũng không đợi hoàng hậu tra hỏi, vội nói: nô tỳ đáng chết, nô tỳ không chịu để ý tiểu thế tử, hại tiểu thế tử bị thương, xin nương nương cùng vương phi trách phạt. Hoàng hậu hỏi: đến tột cùng là chuyện thế nào? Cẩm nương liền đi đến kéo lấy cánh tay, trên má của Dương Ca Nhi, muốn nhìn xem trên má của hắn vết thương như thế nào. Kết quả vừa nhìn, má có chút đen, trên khuôn mặt mập mạc trắng như xứ của Dương ca nhi có dấu tay, sâu đến nổi lộ ra cả tơ máu, không khỏi xoay đầu, lạnh lùng nhìn cung nữ kia, nô tỳ đáng chết, má phải của tiểu thế tử bị thương là, công chúa điện hạ làm, cung nữ thanh âm đều có chút run dẩy, hoàng hậu nghe được lại càng không tin, nhưng nhìn kỹ lại vết thượng trên khuôn mặt Dương ca. Nhi, kia dấu tay quả thật rất nhỏ, không khỏi nhìn sang ngón tay nhỏ của tiểu công chúa, quả nhiên, móng tay nho nhỏ của nàng có dấu vết. Diêu Lam, trưởng công chúa Điện Hạ đang trừng mắt đôi mắt to tò mò nhìn hoàng hậu, ngón tay út đang được mút lấy trong miệng, hoàng hậu nương nương nhìn liền cảm thấy buồn cười. Công chúa chỉ mới lớn hơn ba tháng, thế nào bắt được má của Dương Cá Nhi chứ? Hỏi cung nữ mới hiểu được, nguyên lai like khi Dương Cá Nhi tiến đến đây, liền muốn nhào. Lên người Diêu Lam công chúa, vị mama bảo hộ công chúa, cũng biết mối quan hệ thân thiết của hoàng thượng cùng giảng thân vương gia, sau khi tiểu công chúa được sinh ra, liền có người truyền rằng, Dương Ca Nhi tương lai sẽ là phò mã gia, cho nên cũng không quản Dương Ca Nhi, chỉ chú ý coi chừng, cho dù Dương Ca Nhi trêu chọc tiểu công chúa, tiểu công chúa vốn đang ngủ, một lát sau khi Dương Ca Nhi đến, liền nghiêng người nói chuyện cùng tiểu công chúa, "Tiểu muội muội, ta đến" Xem muội nha, ta mang theo kẹo ội này, ngươi có muốn ăn hay không? Đang nói, thì tay nhỏ bé liền dơ lên trên người lục lỏi, con thật tìm ra được một viên kẹo, cầm lấy liền muốn đút cho tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa quá nhỏ, làm sao có thể ăn kẹo? Hơn nữa, tiểu công chúa đang ngủ say, bị hắn ẩm ý, mở mắt muốn khóc, nhưng chừng mắt vừa nhìn thấy Dương Ca Nhi liền rỗi tay đến trên đầu. Cũng không khóc, ruội móng vuốt của nàng hướng về bên má trên khuôn mặt mập mà kia, cấu một cái, kết quả, Dương ca nhi muốn lấy lòng đút, cho tiểu thê tử liền không để ý hình tượng khóc lớn lên. Hoàng hậu nghe thấy cũng không chửa một chút mặt mũi cho Dương ca nhi liền cười ha ha, Dương ca nhi khóc càng ngày càng mãnh liệt hơn, khóc thút thít nói với hoàng hậu, hoàng bá nương, Dương ca nhi sắp trở thành xấu xí rồi. Ô ô, không nên à, ta muốn so với phụ thân còn phải xinh đẹp hơn, ta không muốn xấu xí, tiểu tử thúi, nam nhân so mạnh mẽ với xấu xí thì có, quan hệ gì chứ, cẩm nương không còn cách nào, dùng ngón tay chọc dương cá nhi, không nên nha, nương nói, phụ thân xấu xí sẽ không cần phụ thân, thế dương Ca nhi xấu xí rồi, tiểu công chúa cũng sẽ không muốn dương cá nhi, ô ô, ta muốn cô dâu nhỏ, cẩm nương nghe thấy chỉ kém không kịp che hắn. Hoàng hậu nghe quả nhiên cười đến lợi hại hơn, A, ta nói tiểu đình làm gì luôn xinh đẹp như vậy a. nguyên lai like là sợ em dâu không cần hắn nha, cũng không biết thường ngày hắn dùng, hương lộ gì, làm sao so sánh với làn da của nữ nhân còn trắng hơn nữa chứ, cầm nương nghe được trong lòng liền nhảy lên, lời này nếu truyền đến tai của tướng công nhà mình, không biết sẽ trừng trị mình như thế nào, nhưng hắn không nguyện ý nhất chính là bị người khác nói nam nhân nhưng tướng nữ nhi. Nhi tử, con hôm nay làm sao lại hại mẫu thân của con rồi? Quả nhiên lời nói của hoàng hậu không sai, phía ngoài liền truyền tới tiếng cười sang sảng của hoàng thượng, "A, tiểu Đình A, ngươi liền cho hoàng tẩu ngươi biết đi, thường ngày ngươi dùng loại hương lộ gì thế? Có phải đệ muội đặc biệt vì ngươi mà điều chế hay không? Ngươi cũng không thể giấu nha." Hai bên má của Lãnh Hoa đỉnh đen như đích nổi, nhưng có mặt hoàng thượng ở đây không tiện phát tác. Chỉ ở ngoài điện mượn ánh mắt chừng lấy tiểu nữ nhân nào đó, Dương Ca Nhi vừa nhấc đầu, thấy phụ thân nhà mình tiến đến đây rồi, ngửa cái mặt nhỏ liền muôn tố cáo, nhưng nhìn thấy hai bên má của, phụ thân đen xuống, không khỏi Dương miệng, ngoan ngoãn không lên tiếng, nên bước chân đi về phía hoàng thượng, dơ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hoàng thượng, hoàng bá bá, Dương Ca Nhi có thể trở thành xấu xí hay không, hoàng thượng không người ôm lấy hắn, hôn hắn một ngụm nói. Không có, Dương Ca Nhi của chúng ta là tuyệt thế tiểu Mỹ Nam Nha, Dương Ca Nhi lập tức nở nụ cười thật to, vuốt ve hoàng thượng rồi hôn một ngụm nói, a hoàng bá bá thơm quá, hoàng bá bá cũng dùng, hương lộ gì, hoàng bá bá so sánh với phụ thân thơm hơn nhiều, má phụ thân thối, còn đen nữa, hoàng thượng lập tức nghe được khuôn mặt hắc tuyến, hắn vô cùng hoài nghi, tiểu tử này muốn bất bình vì phụ thân của hắn. Giúp cha hắn báo thù mình đây, làm sao trên mặt của mình lại thơm như vậy, tiểu tử rõ ràng chính là nói xuống đây, bất quá, mà thối nào đó kia ngược lại trở nên hòa hoãn, ánh mắt nhìn nhi tử nhà mình ôn nhu hơn một chút, hoàng thái tử vốn còn đang nức nở, vừa nhìn, thấy dương ca nhi gào thét, thì lại dừng khóc, đứa trẻ này khi nhìn thấy hoàng thượng vuốt ve dương ca nhi, rất hâm mộ, phụ hoàng đã lâu không ôm hắn rồi. Không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong mong nhìn Dương Ca Nhi, thân thể Dương Ca Nhi dãy ruộ, đã quên đi vết thương trên mặt, từ trên người hoàng thượng dãy ruộ xuống, giắt tay hoàng thái tử nói, kiền ca ca, ngươi vì sao cũng khóc vậy, cũng là bị tiểu muội muội cào sao, thái tử nhớ tới chuyện bị thái phó mắng, ánh mắt, vừa hồng, nhưng đang trước mặt hoàng thượng, hắn không dám khóc nữa, chẳng qua là cắn chặt răng. Ra sức lắc đầu, không phải a là ai chọc giận ngươi rồi hả? Dương ca nhi mở cái tay mập mạp trắng béo như cục thịt nhỏ ra, toàn bộ bàn tay trà sát lên mặt hoàng thái tử một trận, rất lo lắng nói, nam tử Hán, đổ máu chứ không rơi lệ a, đến đây, ta giúp ngươi lau đi. Trên khuôn mặt hoàng thái tử vốn nước mắt cũng không nhiều lắm, nhưng bị Dương ca nhi trà sát một trận này, ngược lại đem nước mũi cũng trà chung. Hắn vốn rất thích sạch sẽ, lễ giáo cung đình lại nghiêm ngặt, làm sao chịu được nước mắt nước mũi dính dính đầy mặt, nhất thời khó chịu lại muôn khóc, nhưng nhớ tới Dương Ca Nhi nói đổ máu cũng không được rơi lệ, lại cố gắng nhịn xuống, Hoàng thượng ở một bên nhìn thấy thật không chịu được, Dương Ca Nhi ở đâu là ở đó lại lửa gạt nhi tử nhà mình, đơn giản chỉ là biến tướng của việc bắt nạt thôi, cầm khăn, rất cẩn thận mà giúp nhi tử lau. Khô mặt, lại buồn cười mà hỏi Dương Ca Nhi, tiểu tử ngươi, cái gì mà đổ máu chứ không rơi lệ, cái này ngươi học ở đâu ra, ngươi thật đúng là cái tiểu nhân tinh, tam di phụ dạy đó, người nói Dương Ca Nhi là nam tử Hán, không thể tùy tiện khóc được, kiền ca ca, ngươi không phải nam tử Hán, ngươi khóc, Dương Ca Nhi kiêu ngạo mà ngẩn đầu, nói với Hoàng Thái Tử, cũng không biết mới vừa rồi là ai gào khóc hung hăng nhất Trên khuôn mặt nước mắt cũng khô rồi, lãnh hoa đình, cũng không chịu được nhi tử nhà mình ra mặt dày, lén lút đi đến bên cạnh cẩm nương, lo lắng hỏi nàng sao lại tiến cung, hôm nay có nôn hay không vân vân và vân vân, hoàng thượng ở một bên nhìn thấy liền có chút ít xuất thần, tiểu công chúa không biết vì sao đột nhiên bật khóc, đem tinh thần của hắn kéo về lại, vù em ôm tiểu công chúa đi chỗ uống sữa, hoàng thượng cũng đi đến đối diện hai vợ chồng lãnh hoa đình. Ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, cũng dò xét dò nhìn Cẩm Nương, Cẩm, Nương liền đem chuyện của Lãnh Hoa Hiên cùng Lãnh Nguyễn nói qua một lần, chỉ là chưa đề cập đến vấn đề Ninh Vương cùng hách liên cấu kết, nàng nghĩ Ninh Vương trước kia có lẽ đã từng phản quốc, nhưng mà, hôm nay Tây Lương quốc năng lực không còn như trước kia, mà đại cẩm hôm nay dưới sự cai trị của Tân Hoàng, chính trị ngày càng minh bạch, chính mình từng đề cập qua vài điều về kế sách trị quốc. Hoàng thượng đều dần dần thực thi, làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. cũng cảm giác môi trường sinh hoạt của đại cẩm ngày càng cải thiện, quốc lực cũng dần dần tăng cường. Ninh vương bây giờ cũng không có khả năng lại cùng Tây Lương cấu kết, hôn chi, hách liên vừa chết, rất nhiều chứng cư cũng biến mất theo, cho dù lãnh hoa hiên muốn kiện, sợ là cũng khó kiện cáo được, ngược lại còn tăng thêm thương tâm cho lãnh Uyển mà thôi, Hoàng thượng nghe thay cũng không để ý đến. Hắn đối với lãnh hoa hiên ấn tượng vẫn không tệ, khi lãnh nhị phản bội, hắn, cũng dốc hết sức đảm bảo lãnh hoa hiên, không trọng thị ủy thác, cũng không có định tội lãnh hoa hiên, nhưng hôn nhân của hắn hoàng thượng lại không muốn nhúng tay vào, bởi vì ninh vương hôm nay cùng một đám người ngăn trở việc thực hiện chính sách mới, cho nên ác chế đối với ninh vương phủ, đợi sau khi triệt để giải quyết ngọn nguồn vấn đề Tây Lương, thì sẽ bắt đầu, bất quá, hoàng hậu dĩ nhiên đồng ý tư hôn. Hoàng thượng không phản đối, việc này coi như đã quyết định, chỉ là, Cẩm Nương sau này lại nói đến chuyện lãnh thanh dục cùng Lạc Hà, cũng muốn Hoàng thượng tác đôi cho hai người bọn họ, kết quả Hoàng thượng nghe xong, liền chừng mắt liếc nàng, đen mặt đứng lên, một mình tiến vào nội điện, Cẩm Nương bị chừng không hiểu gì, nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu bất đắc dĩ cười khổ, lại đem câu chuyện nói đến việc Cẩm Nương có mang, hiển nhiên cũng không muốn nói đến việc này. Dương ca nhi một điểm cũng không tự giác cấp cho cha mẹ mình thể diện, lại, lôi kéo hoàng thái tử đang sụt sùi méo mó mà nói không ngừng, kiền ca ca, đến tột cùng là ai bắt nạt ngươi, ngươi nhanh nói cho ta biết, ta giúp ngươi à, là thái phó, thái phó nói kiền nhi không dụng tâm đọc sách, kiền nhi không phải thái tử tốt, thái tử khóc lóc đem tay Dương ca nhi đang đặt trên mặt hắn lại một lần nữa lấy xuống, Dương ca nhi cũng không phải thái tử tốt. Dương ca nhi nghe lập tức thả tay, an ủi thái tử nói, cung chính ở một bên nghe được con mắt, chợt thật lớn, lời này nếu là để ấy cái lão hủ nghe thấy, còn không chỉ dương ca nhi tội mưu xoán vị sao, tội mưu đồ không tốt, đang muốn ngăn dương ca nhi hồ ngôn loạn ngữ lại, hoàng thái tử ngược lại là nở nụ cười, dương ca nhi, ngươi cũng không phải thái tử, sao lại không phải là thái tử tốt, đúng vậy à. Không phải là thái tử, dĩ nhiên không phải là thái tử tốt rồi, đần à, Dương ca nhi học lấy dáng vẻ của cẩm nương ngày thường ngón tay trọt chọt, chọt chán thái tử, đáng, tiếc là tướng thấp, phải nhón chân mới trọt được, thái tử cũng nghĩ như vậy, ôn hòa sờ lên đầu của mình cười, tâm tình cũng khá hơn, giắt tay Dương ca nhi nói, tiểu trí ca ca bị thái phó đánh, chúng ta mau mau đến xem hắn, ngươi cũng đi đi. Dương ca nhi chớp chớp mắt phượng to đen bóng, rất nghĩa khí mà gật gật đầu, thế là, thái tử ba tuổi dẫn Dương ca nhi hai tuổi, và cung nhân cùng đi xuống phòng của bạn học tiểu trí, tiểu trí đang ở trong phòng thương tâm khóc, hắn năm tuổi, đương nhiên so với hoàng thái tử cùng Dương ca nhi hiểu chuyện hơn nhiều lắm, giáo dưỡng Mama đang tại bên cạnh la hắn, vừa la vừa dọa nạt, bảo hắn sau này không được khóc, đánh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiểu trí rất ủy khuất, hắn nghĩ đến mẹ ruột, nhớ nhà, ở trong nhà, hắn cũng là châu ngọc trong tay cha mẹ, cho tới bây giờ cũng chưa bị đánh lần nào, nhưng ở trong cung, hắn lại bị đánh thay cho thái tử, thái tử phạm bất luận lỗi gì, người chịu phạt đều là hắn, trong tâm Hải tử nho nhỏ liền có bất bình, nhưng bị giáo dưỡng ma ma lần nữa la dày, dần dần thừa nhận giữa người với người có cấp bậc, giữa người cùng người sinh ra sẽ không công bình. Lúc thái tử dẫn Dương Ca Nhi tiến vào, đúng lúc chứng kiến tiểu trí chứa lệ rũi bàn tay ama thoa dược, thái tử cái mũi chua sót, lại muốn rơi lệ, Dương Ca Nhi lại nhón chân che mặt của hắn, không khóc, không khóc, thái tử gỡ tay Dương Ca Nhi ra, cẩn thận đi đến nắm tay áo của tiểu trí, tiểu trí, ca ca, là kiền nhi không tốt, giao dưỡng mama ở một bên nghe được tâm kinh đảm chiến, thái tử là thiên kim chi thể. Là đế vương tương lai, ở đâu mà có đạo lý chính mình xin lỗi tùy tùng, nhanh chóng kéo tiểu trí quỳ xuống, hô to không dám, đáng chết vân vân và vân vân, dương ca nhi nhìn liền cảm thấy mới lạ thú vị, theo kéo, kéo thái tử nói, tiểu trí ca ca tại sao phải lạnh, giáo dưỡng ma ma trong mắt sợ sệt cùng kiên trì làm, cho trong lòng thái tử nho nhỏ có cảm giác rất bất, đắc dĩ, hắn là thật tâm đến xin lỗi tiểu trí, nhưng mà giống như là lại gây lỗi liền đành phải rất trang trọng, có khuôn có dạng nói một tiếng bình thân tha cho các ngươi vô tội. Tiểu chí nghe liền đứng dậy, hai mắt đen bóng của Dương Ca Nhi trợn thật lớn, diễm tiện mà nhìn Hoàng Thái Tử, thoáng một cái ôm trầm lấy Thái Tử, lớn tiếng nói Kiền Ca Ca, ngươi giỏi quá a! Hoàng Thái Tử lộ ra một tia xấu hổ, kéo kéo Tiểu Chí nói chúng ta cùng nhau chơi đuổi đi, Dương Ca Nhi, ngươi có mang theo đà loa đến không? Dương Ca Nhi nghe liền ầm ầm chạy trở về, chỗ của mẫu thân đó, Mickey, có re còn có mèo ngốc, những cái kia đều là cẩm nương theo phim hoạt hình vẽ lại trên đà loa, Dương Ca Nhi rất vui vẻ, cũng thích nhất, thích mang đến hoàng cung hiến bảo vật, thái tử cùng tiểu trí nghe thấy liền theo Dương Ca Nhi chạy về hướng trong điện hoàng hậu, kết quả, Dương Ca Nhi không cẩn thận, liền ngã một cái, miếu miếu miệng, nhìn nhìn buồn phía. Thấy ngoại trừ cung nữ cũng là hoàng thái tử cùng tiểu trí, cầm nương cùng lãnh hoa đình còn có tú cô mấy người đều không có ở bên cạnh, phòng trừng khóc cũng không có ai đau lòng, càng không chiếm được cái phúc lợi gì, liền nén nước mắt lại, chính mình bò đứng dậy, vỗ vô tay, lại chạy về phía trước, hoàng thái tử ở phía sau thấy được, liền rất bội phục, nói với tiểu trí, dương cá nhi thật là dũng cảm a, ngã cũng không khóc, Tiểu trí nặng nề mà gật gật đầu, mấy đứa nhỏ ở chỗ cẩm nương có được đà loa, dưới sự dẫn dắt của thái giám, chơi đùa rất vui vẻ, dương ca nhi nhỏ nhất, vốn cũng sẽ không chơi, nhưng hắn náo nhiệt, ai chơi cũng khiến cho hắn ở một bên trầm trồ khen ngợi, trợ uy, còn nhảy còn múa, hoàng thái tử cùng tiểu trí hai đứa nhỏ khó có được nhiều thời gian đều chơi vui vẻ, Cẩm nương cùng lãnh hoa đình cáo từ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hồi phủ. Dương ca nhi đang chơi rất hứng khởi, làm sao chịu trở về, khóc nhà muốn, cùng với hoàng thái tử một chỗ, còn ồn ào muốn đi học, Cẩm nương nghe được khuôn mặt hắc tuyến, đứa nhỏ chưa tới hai tuổi thì làm sao mà học, học cái gì đây, Huống chi, để nhi tử ở trong cung, nàng thế nào cũng lo lắng, vừa la vừa dọa nạt muốn đem dương ca nhi kéo về, kết quả hoàng thái tử lại rất uy nghiêm mà đi đến bên cạnh Cẩm nương nói. Thẩm nương, Dương Ca Nhi cũng phải học kinh thi lễ nghĩa, sau này, hắn sẽ là phụ tá đắc lực của ta, cầm nương nghe được bị dọa, hài tử. Hơn ba tuổi lại có thể nói ra những lời nói như thế, không khỏi nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu cười nói, đừng nhìn ta, là hoàng thượng dạy đấy, cầm nương nghe liền cùng lãnh hoa đình đưa mắt liếc một cái, trong mắt đối phương đều thấy được vui mừng, xem ra hoàng thượng là thật sự không có cảnh giác đối với vợ chồng mình. Cũng chịu tín nhiệm bọn hắn rồi, đó là kết quả cẩm nương rất muốn thấy nhất, nàng rất vui vẻ ở nơi này, cũng rất vui thích cuộc sống bây giờ, an ninh, lại yên ổn, vui vẻ lại sung sướng, chỉ cần hoàng thượng không giống như tiên hoàng, đã muốn dùng bọn hắn, lại không tín nhiệm bọn hắn mọi lúc kiểm hãm, kiểm chế, vợ chồng bọn hắn cũng nguyện ý cống hiến sức lực cho hoàng thượng, vậy là được rồi, từ ngày mai trở đi, đến trong cung học. Phải nghe lời bá nương hoàng hậu đó, không thể hư đốn nghịch ngợm nha, cẩm nương sờ sờ búi tóc đen tuyền của nhi tử nhà mình, trịnh trọng cảnh cao nói, nàng không một chút nào sợ nhi tử nhà, mình ở trong cung bị ức hiếp, chỉ cần nhi tử không ức hiếp người khác thì tốt rồi, ngày thứ hai, hoàng hậu quả nhiên ban một đạo chỉ tứ hôn cho lãnh hoa hiên cùng ninh vương phủ, lúc lãnh uyển nhận được ý chỉ, vui đến bật khóc, đã có thể gả cho nam tử trong lòng. Lại không phải làm dâu trong hậu trạch gian nan, cho dù lãnh hoa hiên không thích ninh vương, lại hận ninh vương, ý chỉ đã hạ rồi, hắn vẫn là phải trải qua mà từ ninh vương phủ đem nàng đón ra, cuối cùng giấc mộng, đẹp trở thành sự thật, nàng cũng minh bạch, công lao cẩm nương như thế nào, đưa ra quyết định, sau khi gả vào giản thân vương phủ, nhất định phải cùng cẩm nương tạo mối quan hệ thật tốt, ninh vương cảm thấy lạ lùng, hắn không có nghĩ đến trên người cẩm nương. Chỉ là hoàng thượng gần đây đối với hắn không lạnh không nóng, vậy mà lại tứ hôn cho con gái của hắn, hắn nhất thời có chút không nắm bắt được tâm tư của hoàng thượng, buổi tối liền một mình ngồi ở trong thư phòng tư. Lự, mặc dù hôn sự đã định, lãnh uyển vẫn sợ lãnh hoa hiên đến lúc đó không để ý tới ninh vương, sẽ làm cho ninh vương sau này không lui tới, nàng rất hy vọng hận ý của lãnh hoa hiên chỉ là hiểu lầm, liền quyết tâm tự mình hỏi phụ vương, ninh vương sau khi nghe lãnh uyển hỏi. Mặt trắng bạch, sau nửa ngày mới nói, thì ra, lãnh nhị đã sớm chết rồi, thật sự là hách liên giết hắn, nói xong vài câu này, Ninh Vương liền để lãnh viện đi ra ngoài, chính mình đem cửa đóng lại. Thẳng đến ngày thứ hai cũng không đi ra, như đã nói Dương Ca Nhi vừa dạng sáng ngày thứ hai, đeo bám hoàng hậu để cho cung nhân chuẩn bị tiểu thư túi, cũng không có cùng hoàng thái tử ngồi cùng một chỗ trong thư phòng. Lão thái phó vừa thấy học sinh mới 2 tuổi, không khỏi cả mặt đều đen, thực cho rằng hắn là bảo mẫu sao, hài tử nhỏ như vậy mà cũng đưa đến, nói còn nói chưa dành, có thể học được cái gì. Dương ca nhi người dù nhỏ, nhưng rất biết xem sắc mặt người khác, bình, thường người yêu thích hắn, liền sẽ cười tủm tìm, còn khen hắn đẹp mắt, hắn đã sớm có thói quen lúc người khác lần đầu gặp hắn, tình hình như vậy, nhưng mà... Hôm nay lão ra ra này giống như đối với bề ngoài của hắn rất lãnh đạm, hắn liền lập tức mất hứng, phải biết rằng, Dương Cá Nhi có thể tự nhận là, so với phụ thân lãnh hoa đình là Mỹ nam tử còn xinh đẹp hơn à, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người thấy hắn mà không khen, quá không thưởng thức rồi, hắn từ chỗ ngồi, liền đứng lên, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười ngây thơ trong sáng, nhưng ngả vọt đến trước mặt thái phó, thoáng một phát ôm trầm lấy chân thái phó ngẩng cái mặt tiểu yêu nghiệt lên, tiếng lớn nói: Gia ra thật là uy vũ a, Ra ra là Ra ra tốt nhất mà Dương Ca Nhi thấy. Cho dù là Ra ra, hắn nghĩ người khác cũng đều giống như hắn, chỉ cần khen xinh đẹp là sẽ vui vẻ. Thái phó làm sao mà từng ôm qua Hải tử? Hơn nữa giữa người dạy học, cùng học sinh phải bảo trì khoảng cách, phải có tính nghiêm túc. Thân mật như thế thực không ra thể thống gì, đang muốn khiển trách Dương Ca Nhi. Nhưng nhìn mắt phượng đen nhánh long lanh của hắn không nói được lời nào, đành phải nhỏ giọng rỗ dành nói, thế tử ra, mời ngươi trở về chỗ ngồi, lão phu phải khai giảng rồi, dương ca nhi khả ái đệ nhất, kế trận chiến định hot liền thất bại, hắn thành thật ngồi trở lại ghế, cũng học bộ dạng của hoàng thái tử cùng tiểu trí, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên nhau, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh lắng nghe thái phó giảng kinh sách, nhưng hắn duy trì như vậy không được vài khắc chung. Liền ngồi không yên, trước chạy đến bên cạnh thái tử, giật giật vạt áo của hắn liền đi ra ngoài, khiền ca ca, chơi đã loa đi, hai tử bản tính chính là chơi, đương nhiên thái tử con mắt cũng đều sáng lên, muốn cùng hắn đi ra ngoài chơi, nhưng một ánh mắt của thái phó nhìn đến, hắn liền ủy ủy khuất khuất liếc nhìn tiểu trí, cúi đầu xuống nói, dương cá nhi, ngươi đi chơi đi, ta muốn nghe giảng, một hồi nữa tiên sinh kiểm tra bài tập về nhà trả lời không được. Lại bị đánh đó, Dương ca nhi nghe vậy liền chề môi, vốn định lại nghĩa khí một chút theo hoàng thái tử ngồi một hồi nữa, nhưng thật là chống cự lại không nổi trò chơi hấp dẫn, vẫn kéo lấy thái giám đi ra ngoài chơi, nhưng chơi không bao lâu, hắn lại chạy trở về, chính mình cầm sợi dây thường rút đà loa, nhưng là thế nào cũng không chuyển động được đà loa, kết quả, sau khi, hắn chơi một trận liền quăng mất đà loa, lại chạy đến bên cạnh thái phó. Thái phó này đang ngồi, Dương Ca Nhi quen thuộc liền hướng trong lòng thái phó chui vào, hắn cũng không tin, chính mình là hài tử khả ái như thế, thái phó lại nhất định không khen ngợi. Thái phó quả thực chưa từng cùng tiểu hài tử thân thiết như thế, trên người Dương Ca Nhi còn mang mùi sữa, thân thể mềm mại, ấm áp, nhìn lại lanh lệ xinh đẹp, mặc kệ là ai cũng sẽ yêu thích hài tử như vậy, cuối cùng, duỗi tay, đem Dương Ca Nhi ôm vào lòng. Thế tử ra hôm nay học được cái gì, kéo tròm dâu, Dương ca nhi nãi thanh nãi khí trả lời, thái phó nhất thời chưa nghe rõ ràng, lên tiếng hỏi lại, ngươi nói cái gì, kéo tròm dâu, chính là kéo tròm dâu của người đó ra ra, cái giọng non nớt chưa ngừng, thái phó liền cảm giác chỗ cầm bị kéo tê dần, lại dụ con mắt xuống, trong tay Dương ca nhi thực sự là cầm hai nhúm dâu trắng bóng, đang xòe ra chơi, không khỏi ha hà cười, tiểu thế tử này còn là người thật sự là nói làm liền làm. Sau khi Dương Ca Nhi thành công giật được hai chòm dâu, lại tiếp tục tái diễn, lại giật vài cái. Thái phó muốn đẩy hắn ra, tiểu gia hỏa liền giận dỗi miếu miếu miệng, bộ dáng kia quá mức khả ái làm cho người ta đau lòng. Thái phó cũng không đẩy hắn ra, kết quả là tiểu gia hỏa này càng quá phận, liên tiếp giật của hắn thêm vài chòm dâu nữa. Thái phó thật đau đến chịu không được, kêu cung nhân đem Dương Ca Nhi ôm ra ngoài. Dương ca nhi lại là hết sức cao hứng đem chỗ dâu rực được từ chỗ thái phó, phân ra cho thái tử cùng tiểu trí, chính mình còn giữ lại để chơi, ngày ấy thái phó đã cho tan học rất sớm, thái tử cùng tiểu trí thật là vui vẻ, liền hưng cao phấn khởi dắt dương ca nhi trở về khôn ninh cung của hoàng hậu nương nương, hoàng hậu có chút lạ lùng, hỏi thái tử, hôm nay tại sao lại trở về sớm như vậy, thái phó còn cho bài tập về nhà, cũng không thể lười biếng, thái tử trong tay còn cầm. Mấy sợi dâu trắng như tuyết, quần quấn trên tay chơi đùa, mẫu hậu, thái phó hôm nay đau đầu, nên cho chúng con tan học sớm, cũng không có cho bài tập về nhà. Hoàng hậu nghe thấy kỳ quái, cầm lấy mấy sợi màu trắng trên tay của hắn xem, trên tay ngươi đang cầm cái gì vậy, chơi hăng hái như vậy, tròm dâu của thái phó đó, dương cái nhi nhộ đó, nhi thần cùng tiểu trí đều có, tròm dâu của thái phó bị đau. Cho nên không dạy học nữa, thái tử quay đầu cao hứng yếc nhìn Dương ca, nhi, Dương ca nhi chính mình cầm lấy tròm dâu chọc vào lỗ tai, của tiểu trí đang quỷ gối hướng hoàng hậu nương nương, tiểu trí càng không ngừng vặn vẹo đầu, bộ dáng sợ ngứa, lại không dám ở trước mặt hoàng hậu thất lễ, Dương ca nhi lại chơi đến hứng khởi, vừa chơi vừa nói, tiểu trí ca ca, người quỷ cũng cao như ta đi, như vậy rất tốt, hoàng hậu nghe thấy vẻ mặt rất bất đắc dĩ thực là phụ mẫu dạng gì thì dạy ra nhi tử dạng đó đứa nhỏ dương ca nhi này thế nhưng so với thái tử nhà mình còn phúc hắc hơn thái phó là một người cổ hủ như vậy lại bị hắn giựt một mớ dâu đau đầu bất quá là lý do đích thị là bị dương ca nhi huyên nào đến không có biện pháp mới cho tan học sớm chỉ là hôm nay tiểu chí lại bị đánh vì cái gì hoàng hậu không khỏi nhìn về phía tiểu chí tiểu chí ngươi tại sao lại chịu phạt vậy Mẫu hậu, tiểu trí hôm nay không có bị đánh a, thái phò không mắng nhi thần, nhi thần hôm nay không có phạm lỗi, nhi thần hôm nay thật. Ngoan ngoãn biết điều, nghĩ tới tiểu trí bị đánh là do mình phạm lỗi, trong lòng thái tử rất không đành lòng, nhanh chóng giải thích với hoàng hậu. Hoàng hậu nghe không khỏi lại nhìn về phía dương ca nhi đang chơi vui vẻ, không khỏi thở dài, sợ là tiểu gia họa này bộ dáng khả ái, lại giả bộ đáng thương, kỳ thật một bụng tiểu bại hoại. Làm hại lão thai phó giận cũng không được, mà vui cũng không xong, sớm đã trở về buồn bực muốn chết a. dương cá nhi ở trong cung ngây người, ba ngày đã bị đưa trở về, lý công công vẻ mặt bắt đắc dĩ đưa hắn trở về, vương ra, thế tử của ngài thật sự là quá thông minh khả ái rồi, một câu như thế nói ra, lãnh hoa đình nghe mà mạc danh kỳ diệu, cẩm ngương lại hiểu rõ nhất tính tình của nhi tử nhà mình. Nhanh chóng cầm sắc ngân phiếu nhét cho Lý Công Công, sau khi tạ ơn hắn, đưa Lý Công Công xuất phủ, mới ôm Nhi tử đi vào phòng mình, nói, ở trong cung đã làm cái gì, từng bước từng bước kể hết ậu thân nghe, không, được giấu giếm, cầm nương đặt Dương Ca nhỉ đứng xuống chân mình, khuôn mặt nghiêm túc, Dương Ca nhi nghiêng đầu, mắt phượng thật to chuyển động xoay tròn liên tục, đáng thương ở trong phòng không có trương ma ma. Tú cô cũng không có, ngay cả Phong Nhi ngày thường hắn thích chơi cùng cũng không có, chỉ có Phượng Hỷ đứng bên cạnh mẫu thân, có vẻ như cũng không giúp hắn được gì, không khỏi đau lòng chút ít. Bắt đầu nhỏ giọng thỏ thẻ kể, chính là ăn cơm cơm, lại lên lớp học, học, lại ăn cơm cơm, lại ngủ ngủ, à, còn chơi đá loa, hình như còn đập vỡ một cặp bình lớn của Thái hậu nãi nãi, làm bể cái lọ tẩy bút của Hoàng đế ba bá. Bắn ra ngoài làm hoàng hậu bá mẫu một thân dính mực, nhổ tròm dâu của thái phó hắn còn chưa nói xong, cẩm nương đã phủ đầu rồi, trời ạ, nhi tử của nàng là cái gì vậy, nàng tại sao lại sinh ra một tiểu tinh gây họa như thế, đưa tay ra muốn đánh, cái miệng nhỏ nhắn của dương ca nhi đã cong lên rồi, đôi mắt trong trèo, sáng sủa vô tội nhìn cẩm nương, mẫu thân, vì cái gì muốn đánh dương ca nhi, tay cẩm nương dơ ra giữ không trung liền cứng lại, đúng vậy a Vì cái gì lại muốn đánh hắn, hắn chỉ là một hải tử hai tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ là dựa theo thiên tính của tiểu hải tử mà chơi thôi, hảo tiểu tử, ngươi làm tốt lắm, phụ thân rất thích, nàng ở đây đang do dự có nên hay không nên giáo huấn nhi tử nhà mình, bên ngoài lãnh hoa đình lại một bước tiến vào, vươn cánh tay dài ra, liền đem dương ca nhi ôm vào trong lòng, cầm nương không khỏi khổ sở, ta đang giáo huấn hắn đó, chàng không cho đánh. Không cho la, thế nào dạy được hảo hài tử, hắn sẽ không phân biệt được, hắn rốt cuộc là làm sai hay là đúng, hơn nữa, cho dù biết lỗi, nếu có người cứ bảo hộ hắn, hắn lại sẽ tứ vô kỵ đạn, không có sợ hãi, sau này chỉ có nước nghiêm trọng hơn thôi, bất quá mới hai tuổi, hắn hiểu cái gì, muốn dạy cũng là lớn chút nữa hay dạy, lãnh hoa đình không cho là đúng, cẩm nương tức giận chừng mắt nhìn hắn, mặt liền xa sầm. Dương Ca Nhi nằm ở trong lòng lãnh hoa đình trước đó còn rất đắc ý, lại trốn được thiết sa trưởng của mẫu thân, nhưng là quay đầu nhìn mẫu thân của hắn mặt đen thui, lại là vặn vẹo thân thể muốn leo xuống khỏi lòng lãnh hoa đình. Lãnh hoa đình cảm thấy kỳ quái, nơi tay ra thả Dương Ca Nhi xuống, muốn xem hắn muốn làm cái gì. Dương Ca Nhi sau khi từ trên người lãnh hoa đình xuống, bàn tay nhỏ bé nắm thành một nắm đấm, nhỏ thời gian dần qua, cúi đầu đến gần cẩm nương. Cẩm nương cũng cảm thấy kỳ quái, khó hiểu nhìn hắn, sắc mặt lại vẫn âm trầm, thấy bộ dạng nhỏ bé của hắn, giống như là rất ủy khuất, nếu là như vậy, càng đáng trị tội. Sau khi Dương Ca Nhi đến gần nàng, duỗi cái tay nhỏ mút thịt ra, kéo tay Cẩm nương nói, mẫu thân, đánh mông Dương Ca Nhi đi, đánh xong mẫu thân sẽ không còn tức giận nữa, vậy thì đánh một chút đi, chỉ có thể một chút thôi nha, Cẩm nương đột nhiên cảm thấy mũi cay cay xúc động muốn khóc kinh ngạc nhìn tiểu bảo bối của mình xưa nay giống như nhân tinh, một phát đem hắn ôm vào lòng mãnh liệt hôn một phát trên mặt của hắn một chút kia làm sao mà hạ thủ đánh hắn được đây đứa nhỏ này khiến cho nàng rất ấm áp a lãnh hoa đình yêu thương nhìn một đôi mẫu tử trong tâm cũng đầy ắp hạnh phúc đi tới đem cẩm nương và dương ca nhi cùng ôm vào trong lòng đang muốn